Tiên nghịch Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Quyển 10 Tung hoành giới nội Chương 1520 Linh thần tu sĩ của Vân Hải đã tới Mấy vạn tu sĩ này từ đằng xa có thể nhìn thấy như những đảo cầu vồng Cảnh tượng này phàm nhân không thể nhìn thấy, chỉ có tu sĩ, chỉ có những tu sĩ của giới ngoại và giới nội tham gia trận chiến này mới có thể nhìn thấy rõ ràng, suốt đời khó quên. Trong những phàm nhân có lẽ cũng có người có được may mắn, có thể trong vòng trăm năm nhìn thấy cảnh tượng mưa sao băng. Nhưng giờ phút này, những tu sĩ của Vân Hải trong tinh không so với mưa sao băng còn hoàn tráng hơn gấp 10 lần những đạo cầu vồng giống như là một cơn mưa từ đằng xa trong tinh không điên cuồng đi tới, không thể nhìn rõ dung nhan của những tu sĩ bên trong cầu vồng, nhưng có thể cảm nhận được từ bên trong những đạo cầu vồng kia truyền ra một sự quyết tâm không màng sống chết cùng với sự điên cuồng bảo vệ vân hải. Giờ phút này, cho dù ở trước mặt những tu sĩ này là thiên sơn không thể phá vỡ, cũng phải ở trước mặt bọn họ mà lùi bước, cũng phải ở trước mặt bọn họ mà run rẩy. Vân Hải muôn năm. Giờ phút này, bốn chữ này vô cùng sống động. Nó biến thành một khí thế, một khí thế của Vân Hải trong sự bi tráng lộ ra một ra một vẻ nhiệt huyết sôi trào. Không một người nào trong hoàn cảnh này lại không bị tác động Cho dù là hạng người đại gian đại áp Thế có một chút tình cảm lưu luyến cố hương, Giờ phút này cũng sẽ được phóng đại tới vô hạn Nhiệt huyết thiêu đốt Hồng san Tử toàn thân mặc áo đỏ thần sắc cực kỳ ngưng trọng Chiến tranh dưới cơn cuồng phong màu vàng của Thủy Đạo Tử đã xảy ra ngoài ý muốn Tuy cuối cùng cơn cuồng phong này đã bị U Minh Thú nuốt lấy, nhưng Hồng Sam Tử cũng đã sớm chuẩn bị để tử chiến. Mặc dù lúc này ngọn lửa chiến tranh đột nhiên bùng lên, nhưng Hồng Sam Tử không sợ hãi một chút nào trong tiếng cười dài lao tới. Trong tiếng cười kia, lộ ra một sự dũng cảm vô biên không nói nên lời cùng với một khí thế không sợ thiên địa của cao thủ bước thứ ba. Còn có Nam Vân Tử. Người này cực kỳ thần bí Vương Lâm vẫn chưa hiểu rõ lắm Nhưng giờ phút này Trong mắt hắn cũng lói lên hàn quang Cùng với hồng sam tử nhanh chóng lao tới Hết thảy mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt Ngay khi tu sĩ Vân Hải xuất hiện Vương Lâm gặp phải một nguy cơ rất lớn Nguy cơ này không phải đến từ lão tổ hỏa tước tộc Mà đến từ nam chiếu thượng nhân tu vi đã đạt tới không linh kia Trong không tứ cảnh, mỗi một cảnh giới đều trinh lệch nhau rất lớn. Tu sĩ cảnh giới không linh ngoài việc có thể sử dụng hương hỏa lực còn có thể dùng hương hỏa để tạo thành linh hồn của bản thân. Trên thực tế hương hỏa lực này trong cảnh giới thứ nhất được gọi là niết lực. Niết lực, niết bàn lực, không ngừng sinh sôi là đại diện cho hương hỏa vô tận. Tu sĩ không niết chính là điều khiển niết lực hương hỏa này để thi triển ra đủ loại thuật thần thông kinh thiên động địa. Không linh chứ linh này này nghĩa là linh hồn thăng hoa, hế tu sĩ đạt tối cảnh giới không linh, hồn phách của hắn sẽ trở thành một vật linh động, dung hợp với nguyên thần. Hoặc có thể nói trong cơ thể của tu sĩ không linh, nguyên thần kia đã không còn được gọi là nguyên thần nữa, mà được gọi là linh thần. Cũng như vậy, hương hỏa giới cũng sẽ dung hợp với không linh tu sĩ trở thành căn cơ thiên địa của họ. Đương nhiên cũng có một vài cao thủ, ví dụ như diệu âm, vì một vài nguyên nhân cùng với thần thông đặc biệt mà không chọn cách dung hợp, nên năm đó mới có thể để cho vương tâm liên thủ với đại hoang thượng nhân đoạt đi một phần hương hỏa. Như vậy, trong cơ thể của không linh tu sĩ, niết lực đã chuyển hóa thành một loại linh lực, Linh lực này khác với linh lực của tu sĩ bước thứ nhất hấp thụ từ thiên địa Nó là do hương hỏa chuyển hóa thành biết lực Sau đó dung nhập vào ý chí, cải biến nguyên thần, môn đồ hương hỏa trở thành dân chúng Với một phương pháp đặc biệt sản sinh ra linh lực này Cũng có thể nói mỗi một không linh tu sĩ có thể so sánh với một thiên địa Thân thể bọn họ chính là một thiên địa riêng biệt Một đòn của không linh tu sĩ, cho dù là không linh sơ vị, không biết cũng không thể nào sánh được Trong một trường thoạt nhìn rất đơn giản của nam chiếu thượng nhân này ẩn chứa một luồng linh lực của bản thân Một trường này hạ xuống thiên địa âm vang Giờ phút này trong mắt vương lâm thân thể của nam chiếu thượng nhân này dường như biến mất Hết thảy mọi thứ trước mắt Bao gồm cả phong giới đại trận cùng tất cả những tu sĩ y toàn bộ đều biến mất không còn Dường như hắn bị kéo vào trong một thế giới ảng giác Một thiên địa mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ Không có tin không Không có một thứ gì Bầu trời ở nơi này chỉ toàn một màu đen Mặt đất cũng là màu đen Từng trận khí hôi thối tràn ngập bốn phía Hắn nhìn thấy vô số người toàn thân mặc áo đen đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, liếc mắt nhìn, những người mặc áo đen này có vô số 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn, một triệu, mười triệu, trăm triệu. Ở phía tận cùng của bầu trời, số lượng những người mặc áo đen này càng kinh người hơn. Những người này toàn bộ đều là sân chúng hương hỏa của Nam Chiếu Thượng Nhân. Nơi này chính là hương hỏa giới của Nam Chiếu Thượng Nhân Một đòn của không linh tu sĩ có thể hút người ta vào trong hương hỏa giới Hương hỏa giới này đã xung hợp với linh thần của không linh tu sĩ Nơi này chính là thiên địa sản sinh ra linh lực của không linh tu sĩ Vương lâm biến sắc Dù sao hắn đối với cao thủ bước thứ ba cũng không hiểu rõ lắm, nhất là cao thủ cảnh giới không linh lại càng hiểu được rất ít. Ngay cả linh đồng và chu cẩn đối với không linh cũng rất là mơ hồ. Chuyện này nếu bản thân không tự tu luyện tới trình độ như vậy thì không ai có thể giảng giải được. Thậm chí trong lòng vương lâm trước đây dường như đối với những cao thủ không linh còn có chút khinh thường. Dù sao lúc ở giới ngoài hắn cũng đã gặp Lam Mộng đạo Tôn, đã sao chiến với trưởng Tôn, còn liên thủ với Đại Hoang. Nhưng lúc này, một chút khinh thường kia cũng tan thành mây khói. Vương Lâm hiểu rõ lúc này hắn đang ở trong hương hỏa giới của Nam Chiếu Thượng Nhân. Thiên địa tối đen này âm vang, chỉ thấy bầu trời đen kịt này nhúc nhích, một bàn tay lớn ầm ầm xuất hiện bàn tay này cũng toàn là một màu đen, mùi hôi thối tràn ngập xa. trong tiếng nổ ầm ầm, chỉ thấy bàn tay khổng lồ so toàn bộ không trung bất ngờ hóa thành kia hướng về phía vương lâm trực tiếp sáng xuống một trường. mặt đất chấn động, còn có tiếng vù vù vang lên. chỉ thấy vô số người mặc áo đen ở xung quanh vương lâm trong miệng phát ra từng trận tiếng thì thào. Bọn họ đang nói gì, vương lâm không nghe rõ, nhưng dưới những thanh âm này hắn cũng không khỏi dâng lên một sự xúc động. Tất cả những thứ này giống như là ảo giác, nửa thực nửa hư Chuyện có thật chính là giờ phút này trong tinh không tu sĩ dưới ngoài vẫn đang tồn tại, điên cuồng nhảy vào, còn tu sĩ vân hải từ đằng xa đang nhanh chóng bay tới. Thân thể vương lâm không hề biến mất. Mà đang lơ lửng ở nơi đó Nhưng sự sắc bén trong mắt đã tiêu tan Biến thành một vẻ trống sống Ở phía trước hắn Con hỏa điểu màu đen kia đang tới gần Bên trong con hỏa điểu Hấu trưởng của Nam Chiếu Thượng Nhân Đang gào thét lao tới Phản chiếc lên ánh mắt trống sống của Vương Lâm Bàn tay này càng lúc càng lớn Sắp sửa che khuất toàn bộ ánh mắt của Vương Lâm Đánh thẳng lên mi tâm hắn Nói là nửa thực nửa hư, bởi vì toàn bộ chuyện này đối với vương lâm quá mức chân thực, hắn ở trong hương hỏa giới của Nam Chiếu Thượng Nhân cũng nhìn thấy bàn tay do bàn bộ không trung hóa thành đang ầm ầm đánh xuống. Toàn bộ chuyện này nói thì lâu, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Không thể né tránh, không thể lùi lại bên tai vang lên tiếng xì rầm của vô số những người mặc áo đen. Khiến cho vương lâm vô cùng xúc động, dường như muốn khoanh chân ngồi xuống nói gì dầm cùng với những người mặc áo đen này. Sự xúc động càng ngày càng mãnh liệt, dường như sắp sửa lên tới đỉnh điểm, đè lên người vương lâm, khiến cho hai mắt hắn đỏ bừng, mặt nổi đầy gân xanh. Giờ phút này, bàn tay khổng lồ kia càng ngày càng tới gần, hình thành một cúi áp vô biên dáng xuống thân thể vương lâm. Bàn tay này khiến cho tóc hắn bị thổi tung lên trong tiếng ầm ầm, chỉ còn cách chưa tới một ngàn trượng. Ta là cổ thần, ta là đạo cổ. Vương Lâm ngẩng mạnh đầu, dơ tay phải lên vung về phía trước. Lập tức trên cánh tay phải của hắn, hộ tí của cổ thần ầm ầm hiện ra. Trong lúc nguy cấp này, Vương Lâm không chút do dự lựa chọn hộ tí của cổ thần. Trong tiếng ầm ầm. Một cổ thần khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở phía trước vương lâm, ôm lấy hắn, lấy lưng che chở cho vương lâm. Bàn tay khổng lồ kia giáng xuống trực tiếp đánh lên tấm lưng khổng lồ của cổ thần. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, bày tay đen kịp kia đã hoàn toàn đánh xuống. Cổ thần đang ôm lấy vương lâm toàn thân chấn động, lưng lập tức vỡ tan, không có máu thịt bay ra, nhưng cổ thần này cũng lập tức không ngừng trùng xuống. Dường như ngay cả hắn cũng không thể chống cự được Sao ta có thể cúng bái ngươi Vương lâm giữ tợn ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng Trong tiếng gào của hắn Cổ thần đang ôm lấy hắn xoay mạnh người Tay phải nắm lại Hướng về phía sau tung một quyền Tiếng nổ lại vang lên Một quyền kia của cổ thần trực tiếp va chạm với bàn tay đen nhịp Thiên địa chấn động Một lực tấn công rất lớn quét ngang ra Dưới một quyền này, bàn tay kia bị đánh văng ra vạn trưởng Cổ thần dường như truyền ra một tiếng than nhẹ chầm rãi tiêu tan Hóa thành một cách hộ tí, lại xuất hiện trên tay phải của vương lâm Trong tiếng sắc sắc nó lại có thêm một vài vết nứt Cùng lúc đó, ngay khi bàn tay kia bị một quyền của cổ thần đánh văng đi vạn trưởng Vương lâm lập tức xông ra tay phải cũng nắm lại, mạnh mẽ tung một quyền về phía trước. Đầu của đạo cổ hiện ra, nhanh chóng xung nhập vào trong một quyền này, tạo nên một cơn cuồng phong kinh thiên động địa. Phá cho ta. Thừa dịp bàn tay bị đánh văng đi, thân thể Vương Lâm dường như cũng xung nhập vào trong một quyền này, còn có tư hỏa thiêu đốt, giống như một đạo lưu tinh lao thẳng lên trời, một lần nữa va chạm với bàn tay kia. Tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa, bàn tay đen kịt kia trong lúc chấn động, vỡ thành từng mảnh, khiến cho thân thể Vương Lâm từ trong lòng bàn tay ầm ầm tàn phá lao ra. Trong tinh không, hai mắt trống rỗng của Vương Lâm lập tức liền có thần thái, dường như đã tỉnh lại. Thực tế sự nây man của hắn cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, lúc này vừa khôi, Vương Lâm sắc mặt tái nhợt. Phun ra một ngụm máu tươi thân thể vội vàng lui về phía sau Tay phải của nam chiếu thượng nhân ở trong con hỏa điểu phía trước chấn động Ngay khi tới gần vương lâm chưa tới ba trượng Lòng bàn tay hắn chảy máu dường như bị thương một cách vô hình Ánh mắt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ thân thể dường như có một luồng đại lực đánh vào Không thể tiếp tục truy kích mà đạp đạp chân lui về phía sau mấy bước trực tiếp đi ra khỏi cơ thể của con hỏa điểu màu đen kia. Thân thể hùng mạnh lắm. Nam chiếu thượng nhân kia thần sắc âm trầm. Hắn hiểu được vì sao vương lâm lại được xếp là người đầu tiên phải giết trên thái cổ tinh thần bảng. Hắn mặc dù vẫn chưa tới bước thứ ba nhưng có thể ở dưới một trường của ta phản kích bỏ chạy. Nếu người này đạt tới bước thứ 3, sẽ cực kỳ kinh khủng. Người này tuyệt đối không thể để sống sót. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyen.org Quyển 10 Tung hoành giới nội. Chương 1521 Thử Sam, Phi Sam mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn, mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn sam, một loại áo, thử sam, phi sam, áo mà không phải áo, không linh, không linh. Vương Lâm vừa lui lại phía sau, sắc mặt tái nhợt, cảnh tượng vừa rồi nhìn có vẻ tầm thường nhưng thực tế lại cực kỳ hung hiểm. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm cảm nhận được sự kinh khủng của tu sĩ không linh. Tu sĩ không linh so với không niết ít hơn rất nhiều địa vị tất nhiên là cũng quý hơn rất nhiều. Vừa lui lại phía sau, Vương Lâm lại phun thêm một ngụm máu tươi thần sắc dữ tợn trực tiếp dùng lưng đánh vào một lão già giới ngoại. Không đợi tiếng kêu thảm thiết của lão già này kịp phát ra khỏi miệng thì một luồng lực mạnh mẽ ầm ầm truyền vào trong cơ thể hắn thân thể sun lên liền lập tức tan nát. Nhưng máu huyết của hắn chưa kịp tản ra thì đã lập tức nát bấy trở thành một luồng sinh cơ bị vương lâm hút toàn bộ vào cơ thể. Thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không thể bỏ chạy, ngay lập tức bị vương lâm hút đi. Hết thầy mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt Thân thể vương lâm tiếp tục lưu lại phía sau trực tiếp lao vào đám tu sĩ giới bại Trong tiếng ầm ầm, một đường vương lâm lùi lại hễ động tới tu sĩ nào là người đó đều tử vong Sát khí trong mắt nam chiếu thượng nhân lói lên Đang muốn cất bước truy kích thì đúng lúc này Một tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền lại Hồng Sam tử bước từng bước lao tới Nam chiếu thượng nhân chỉ cảm thấy hoa mắt lên một cái đã thấy màu đỏ ẩm tới, sắc mặt đại biến, không dám đuổi theo vương lâm nữa mà vội vàng lùi lại phía sau. Lão Phu mấy vạn năm không phạm sát giới, ngươi có lẽ đã quên cái tên Hồng Sam Tử của Lão Phu năm đó là từ đâu mà có rồi. Hồng Sam Tử vung tay phải về phía trước, tinh không bỗng nhiên xuất hiện hồng quang vô tận. Hồng quang này cũng không phải là từ xa xôi trong tinh không truyền lại mà là từ trong cơ thể đám tu sĩ tỏa ra, giống như máu huyết dưới da bọn họ lúc này đồng loạt tỏa sáng vậy. Từ xa nhìn lại thân thể cả ngàn tu sĩ tỏa ra huyết quang, giống như mặc một bộ quần áo màu đỏ chói mắt vậy. Thậm chí trên thân thể của nam chiếu thượng nhân cũng xuất hiện hồng sam Thứ này là áo mà lại không phải là áo tuy vậy nhìn lại thật vô cùng kinh người trong tiếng ầm ầm vang rồi khi đám tu sĩ này dường như vừa khoát vào một chiếc hồng sam thì đột nhiên tiếng thét thảm thiết trong nháy mắt truyền ra máu huyết trong cơ thể mấy ngàn tu sĩ này cuộn chảy bị một lực lượng kỳ dị từ trong cơ thể bức toàn bộ ra ngoài di động khắp bề mặt ra theo mọi lỗ chân lông tràn ra ngoài thân thể Tiếng kêu thảm thiết truyền ra mang theo nỗi thống khổ vô tận Chỉ thấy mấy ngàn tu sĩ này mỗi người đều mặc một bộ trường sam màu đỏ Trường sam do máu tươi tạo thành xuất hiện trong nháy mắt liền lập tức co rút lại Trong tiếng kêu thảm thiết mấy ngàn tu sĩ này toàn bộ trở thành những cái thây khô Nguyên thần của bọn họ bị giam cầm trong cơ thể không thể lao ra khi thân thể tử vong thì tử khí tràn vào nguyên thần khiến họ trở thành những cái xác sống. nếu chỉ như vậy thì cũng chưa thể hiện được thủ đoạn của hạng đại thông. hắn vung tay áo lên, đôi mắt của mấy ngàn cái xác sống mặt huyết sam không ngờ tỏa ra huyết quang tỏa ra bốn phương tám hướng, giống như bị khống chế, điên cuồng nhảy vào đám tu sĩ giới ngoại triển khai chém giết đầy khát máu, trả máu tươi cho ta. Ta muốn máu tươi, ta cần máu tươi. Đưa máu tươi của các ngươi cho ta. Thân thể ta rất đau đớn, thân thể rất khô, ta cần máu tươi. Một tiếng gầm vượt dị từ trong miệng mấy ngàn tu sĩ này truyền ra đầy thống khổ. Bọn họ thèm khát máu tươi. Sau khi máu bị mất đi, sự thống khổ của bọn họ người ngoài không thể cảm nhận nổi. Bên ngoài thân thể nam chiếu thượng nhân cũng có huyết sam. Sắc mặt hắn tái nhợt, phun ra một ngụm tinh thần khí, thần sắc đại biến thân thể chấn động mãnh liệt thân thể lập tức sụp đổ. Trong nháy mắt khi thân thể sụp đổ, nguyên thần trong thời khắc hung hiểm lao ra, ánh mắt lộ sự hoảng sợ khôn cùng. Hắn mơ hồ nhớ tới một truyền thuyết. Nhớ tới một tin đồn đáng sợ đã lưu truyền ở giới ngoại mấy vạn năm có liên quan tới lần hai giới đại chiến trước đây Tin đồn này nói về một người Huyết Sam Đồng Tử ngươi chính là Huyết Sam Đồng Tử Ánh mắt Hồng Sam Tử Lộ Hàn Quang cất bước đi thẳng về phía Nam Chiếu Thượng Nhân Hắn muốn giết kẻ này đúng lúc này thì từ đại quân được giới ngoại ngưng tụ lần thứ hai có hai tu sĩ bước thứ ba tiến ra thần sắc đại biến nhưng vẫn cắn răng lao thẳng về phía hồng sam tử còn có cả đông địch tử kia dưới thần thông của hồng sam tử cũng đã nhận ra kẻ đáng sợ trong tin đồn năm xưa thần sắc kịch biến cùng với hai tu sĩ bước thứ ba kia lao ra. Không để ý tới linh đồng thượng nhân Chu Cẩn cũng không màng tới khai thiên phủ mà lao thẳng về phía Hồng Sam Tử. Ba tu sĩ bước thứ ba. Vừa lui lại phía sau, ánh mắt nam chiếu thượng nhân vừa lộ vẻ hung ác tay phải vung lên lấy ra một khối thân thể trực tiếp dung nhập nguyên thần vào trong đó, phất tay một cây liền có ba quả cầu chứa độc dịch xuất hiện nhằm về phía Hồng Sam Tử bốn tu sĩ bước thứ ba lão tổ hỏa tước tộc cũng cắn răng lao tới không để ý tới vương lâm mà tiến về phía hồng sam tử năm tu sĩ bước thứ ba chiến hồng sam tử nam vân tử ở bên kia không để ý tới đám người hồng sam tử cũng không để ý tới vô số đại quân dưới ngoại mà lao thẳng về phía phong giới đại trận nhiệm vụ của hắn cực kỳ gian nan Hắn muốn chữa trị phong giới đại trận này. Hắn muốn cho phong giới đại trận khép lại một lần nữa. Giới nội còn chưa chuẩn bị tốt, còn cần một ít thời gian. Phong giới đại trận này không thể mở ra được. Nam Vân tử lo lắng tới gần phong giới đại trận, ánh mắt đảo một cách liền nhìn thấy Linh Đồng Thượng Nhân và Chu Cẩn. Vương Lâm, hai người này lão phu mượn dùng một lát. Sóng nói khàn khàn của Nam Vân Tử truyền khắp tinh không. Vương Lâm vừa lui lại chữa thương, lập tức truyền thần niệm ra khiến Linh Đồng Thượng Nhân và Chu Cẩn đồng loạt ôm quyền với Nam Vân Tử. Hai người làm hộ pháp cho lão phu. Nam Vân Tử không dài giọng, sau khi ra lệnh liền bước vào trong B, hừ, nơ gơ gơ i o i đại trận, ánh mắt lóe lên, hai tay bắt quyết. Lập tức có rất nhiều cấm chế bay tới phong giới đại trận. Trong 10 vạn tu sĩ giới ngoài, vân lạc đại ti đang ở nơi được vô số tu sĩ bảo vệ đồng tử hai mắt co rụt lại. Dù nàng không ngờ tới là vừa mới tiến vào giới nội đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn tổn thất thảm trọng. Nhất là khai thiên phủ kia đã không còn ai ngăn trở lúc này ầm ầm chém xuống. Lưới búa khổng lồ kia dù là cách nó rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong tiếng ầm vang, lưới búa chém xuống liền khiến năm ngàn tu sĩ bị chém. Đứt đôi mà chết thảm. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà giới ngoại đã thi sinh gần hai vạn tu sĩ. Ngọc thủ của Vân Lạc Đại Ti sơ lên, hướng về phía Khai Thiên phủ điểm một cái, nhẹ giọng nói: "Thiên phạt điên thì kiếm tộc." Phá hồn nhất kiếm, ngăn cản lưới búa này. Tiếng nói này truyền tới mấy ngàn tu sĩ mặc hắc y ở bốn phía thiên phạt điện bên ngoài phong giới đại trận. Đám người này ngẩng đầu, không cần nghĩ người gì, hóa thành một loạt vệt sáng, lao thẳng tới khai thiên phủ trong phong giới đại trận. Trong nháy mắt khi lưới búa này hạ xuống một lần nữa, mấy ngàn tu sĩ vô thanh vô tức đồng loạt làm một động tác tay phải dơ lên biến ảo ra một thanh hắc kiếm cầm trong tay chém xuống. mấy ngàn đạo kiếm khi gào thét, ngưng tụ lại một chỗ như cầu thồng cắt ngang bầu trời, lao thẳng tới lưới búa này. trong tiếng ầm vang, lưới búa nọ liền xứng lại kiếm khí bị đánh tan. mấy ngàn tu sĩ đồng loạt phun máu tươi. Nhưng bọn họ không hề dừng lại chút nào mà đồng loạt vung tay trái lên, khiến máu tươi hóa thành huyết quang, lại một lần nữa sơ kiếm trong tay đã xính máu tươi, chém xa một đao kiếm khí nữa. Ánh mắt vân lạc đại ti lói lên, hướng về phía vương lâm đang ở phía xa xa, trầm mặt, ngọc thủ bắt quyết, điểm một chỉ về phía hắn. Tam lão phong diệt tộc ta van các người không tiếc tất cả mà phong ấn hoặc giết chết kẻ này. trong nháy mắt khi lời nói của vân lạc đại ti thốt ra khỏi miệng, phía sau lập tức có ba luồng quang lói lên, vừa vặn vẹo liền hóa thành ba người mặt tử bào. ba người mặt tử bào nọ giống như trưởng tôn che kín toàn thân, nhìn không thấy hình dáng. họ không mở miệng mà cất bước hóa thành quang lao thẳng về phía vương lâm. Cũng trong giờ phút này, tu sĩ Vân Hải Tinh vực từ xa ầm ầm lao tới. Trong tiếng gầm xé gió mang theo vinh quang của Vân Hải Tinh vực, mấy vạn tu sĩ lao tới chém giết, triển khai một trận chiến tàn khốc với đám người xâm lấn vô tận của phía ngoại. Chiến tranh lúc này mới chỉ bắt đầu mà đã cực kỳ thảm trọng. Tiếng gầm thét điên cuồng vang vọng, chém giết kinh thiên, từng luồng máu tanh tràn ngập khắp tinh không một tu sĩ vân hải tinh vực vừa sơ tay phải bắt quyết dùng pháp bảo giết ít một cư dân dưới ngoài thì chưa kịp ngẩng đầu đã bị một thanh phi kiếm xuyên qua thân thể tu sĩ vân hải tinh vực lao thẳng tới mục tiêu kế tiếp vân hải tinh vực vinh quang tu sĩ vân hải tinh vực trước khi chết vẫn sải xuôi muốn nhìn về quê quán một lần nhưng cuối cùng trước mắt mơ hồ trong tiếng cười thảm lựa chọn tự bảo Dù chết cũng muốn chít cho oanh liệt Tiếng ấm vang nổi lên Toàn thân tu sĩ vân hải tinh vực này nổ tung Hình thành một luồng lực hủy diệt khuyết tán khắp bốn phía Ở một chỗ xa hơn Một nam tử trung niên đến từ vân hải tinh vực Toàn thân hẳn ngập vết thương Rất nhiều máu tươi chảy ra Bên ngoài thân thể hắn còn có ba bốn thanh phi kiếm đâm vào Dường như chuẩn bị sụp đổ Nhưng hắn lại như không cảm thấy đau đớn trong tiếng cười dài nhìn chằm chằm vào tu sĩ giới ngoại phía trước trong tích tắc khi ác sát thân thể liền nổ tung, hóa thành một lực lượng trùng kích đánh thẳng vào tu sĩ giới ngoại đồng quy vu tận với đối phương. Ở xa hơn nữa có một người tới từ giới ngoại, tu vi đã đạt tới thiên nhân để tăng suy. Thân ảnh hắn như điện thường xuyên qua một cách là có rất nhiều tu sĩ vân hải tinh vực tử vong thê thảm. Trong loạn chiến, dường như không ai có thể ngăn cản được hắn. Hắn nhoáng lên một cái, tay phải đâm vào lồng ngực của một tu sĩ vân hải tinh vực, móc trái tim của đối phương ra, ánh mắt lộ vẻ vô cùng tàn nhẫn. Tay phải hắn trực tiếp bóp nát trái tim này, đang muốn rời đi thì bỗng nhớn mày. Tu sĩ vân hải tinh vực vừa bị hắn bóp nát khiến cho nguyên thần vỡ nát trong mực khắc cuối cùng của tính mạng lại sơ hai tay ôm chặt lấy thân thể hắn. Lực lượng của con kiến, tu sĩ giới ngoại này cười lạnh thân thể giấy rua. Thân thể tu sĩ vân hải ầm ầm nổ tung đánh văng tu sĩ giới ngoại này ra đầu lâu của hắn trong luồng lực lượng này bị quăng ra xa, nhưng ánh mắt vẫn bị cừu hận như đang còn sống, nhìn chằm chằm vào tu sĩ giới ngoại nọ. Chỉ một chút trì hoãn này, tu sĩ giới ngoại đã bị rất đông tu sĩ vân hải lao tới, đôi mắt đỏ bừng, căn bản không chiến đấu mà sau khi tới gần liền gầm to vinh quang của vân hải tinh vực, ầm ầm tự bảo mời tu sĩ tự bảo giết không được ngươi. Vậy thì một trăm, một trăm không giết được thì ba trăm. Trong tiếng tự bảo ầm ầm, một luồng lực lượng hủy diệt trực tiếp phá tan tu sĩ giới ngoài kia. Hắn cho tới khi chết vẫn nghe quanh quẩn trong linh hồn bốn chữ. Vân Hải Vinh Quang Chiếc đầu lâu bị đánh bay ra xa, chậm rãi nhắm mắt bị dư chấn của thần thông tu sĩ giới ngoài đánh vỡ. Tiên nhịp tắc giả nghĩ căn thực hiện thuyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com oờ cờ tung hoàng giới nội chương một ba đạo phong ấn chắc chắn sau này một tu sĩ đã từng tham dự cuộc chiến ở vân hải năm đó mới chỉ đạt tới tu vi khuy ngày nay đã trở thành một tu sĩ thiên nhân đệ niết duy Là đại trưởng lão của một tôm phái nhỏ Có tư cách đăng đàn giảng đạo Trong lần thứ nhất giảng đạo Có môn hạ đệ tử hỏi hắn Vinh quang là như thế nào Hắn sẽ trả lời như sau Vinh quang là một ý chí Một ý chí hỗn loạn Ý chí này có một nguyên tắc Đó chính là không cho phép mình nuôi lại phía sau Đó không cho phép kẻ địch tiến lên một bước Cho dù là chết cũng nhất định phải chết cho Oanh Liệt. Nhưng tu sĩ chúng ta không phải ai cũng có thể rơi vào tình cảnh điên cuồng như vậy, thật sự vẫn rất sợ chết. Nhất là sau khi nhìn thấy rất nhiều đạo hữu ở bên cạnh đạt tử vong, mấy và tu sĩ chỉ còn sót lại mấy ngàn, có ai là không sợ chết. Đằng sau sự vinh quang cũng chỉ là hư vô, đứng trước cái chết, không mấy người có thể có được sự vinh quang này. Nhưng chuyện năm đó cũng bởi vì một người, bởi vì một câu nói của hắn mà thay đổi. Hắn làm cho chúng ta biết thế nào mới là vinh quang thật sự. Câu nói kia cho đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ, vẫn không thể nào quên. Mỗi một lần nhớ tới đều có thể quay trở lại những ngày tháng nhiệt huyết sôi trào năm đó. Hai mắt Vương Lâm đỏ bừng trong lúc hắn không ngừng lui về phía sau, đã nhìn thấy những hành động điên cuồng của tu sĩ Vân Hải, nhìn thấy những gương mặt mãn nguyện cảm nhận được những luồng khí tức không thể nói rõ. Xít, xít, xít, xít. Vương Lâm xoay mạnh người trực tiếp nhảy vào giữa đại quân của giới ngoại, giơ tay cháy lên, ngọn lửa tràn ra ngập trời, lao thẳng về phía trước. Tất cả những tu sĩ giới ngoại cản trở ở phía trước đều ầm ầm tử vong. Hắn lại vung tay lên, lôi đình tràn ra tiếng ầm ầm vang vọng. Những tia trước vô tận kia gào thét, phong tỏa thiên địa, nuốt lấy tu sĩ giới ngoại. Xung quanh đều là tu sĩ giới ngoại, một mình vương lâm đã tách ra khỏi đại quân của Vân Hải trực tiếp nhảy vào gơ y u v quy quy qu, u. Vòng vây, phất tay một cái bốn phía liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên kinh thiên Vương Lâm đã xếp đến đỏ cả mắt, hắn cũng không biết mình đã giết bao nhiêu người Hắn chỉ biết tất cả tu sĩ ở bốn phía đều là kẻ địch. Huyết quang lói lên, huyết kiếm kia vần quanh Vương Lâm Không ngừng cướp đi tính mạng của những tu sĩ giới ngoại Đúng lúc này, đột nhiên có ba đạo quang từ trong đại quân của tu sĩ dưới ngoại lao thẳng tới Vương Lâm. Ngay khi tới gần Vương Lâm, ba đạo quang này bất ngờ hóa thành ba tu sĩ mà tử bào. Ba tu sĩ này sau khi hiện thân liền nhanh chóng bấm quyết, từng trận tiếng xì sầm từ trong miệng ba người này nhanh chóng truyền ra. Lấy hậu nhân của phong diệt tộc ta, hiến tế sinh mạng, gọi ra thần thông của bộ tộc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 ngay khi ba thanh âm này đồng loạt truyền ra, có ba đạo phong ấm của phong diệt tộc trực tiếp từ mi tâm của ba tu sĩ ẩn mình trong tử bào lóe lên, hóa thành một cỗi ác kinh thiên động địa, lao thẳng tới vương lâm. vương lâm trong lúc đang chém xét liền ngẩng mạnh đầu, hai mắt đỏ bừng lộ ra vẻ điên cuồng. trận chém xét ngắn ngủi này đã khiến cho hắn hao phí rất nhiều huyền lực. đây không phải là đánh nhau với một người mà là chém giết mấy vạn người ở nơi này không có bất cứ một ký xảo nào chỉ có làm thế nào để giết được càng nhiều kẻ xâm lược càng tốt tất cả thần thông trên chiến trường này đều biến thành cực kỳ đơn giản chỉ có giết giết giết ba đạo phong ấm của phong diệt tộc tới gần ngay khi vương lâm ngẩng đầu lên trực tiếp va và vào thân thể hắn phong ấm của phong diệt tộc không thể chống cự Nếu có thể cản trở phong ấm này ráng xuống thì phong diệt tộc cũng sẽ không thể trở thành một trong thái cổ kỳ tộc Vương lâm gầm nhẹ, ngay trước khi ba đạo phong ấm kia ráng xuống, sơ tay phải lên hướng về phía trước mạnh mẽ tung một quyền Một quyền này dấy lên cùng phong gào thét, hóa thành một quyền ảnh khổng lồ xuyên thấu qua ba đạo phong ấm đang lồng vào nhau kia cả hai bên không hề có một chút tổn thương ngay khi ba đạo phong ấm kia rán xuống người của vương lâm quyền ảnh hư ảnh của hắn cũng đánh lên thân thể của ba người mặt tử bào kia. đạo phong ấm thứ nhất ầm ầm lao tới, rơi trên mi tâm của vương lâm. thân thể vương lâm đột nhiên chấn động, đạo phong ấm kia trực tiếp nhảy vào trong cơ thể hắn, đem nguyên lực toàn thân hắn ngay lập tức phong ấm triệt để. đạo phong ấm thứ hai đột nhiên tới gần. Ngay khi rơi lên mi tâm của vương lâm, sung nhan vương lâm bất ngờ nhanh chóng bị lão hóa trong nháy mắt đã trở thành một lão già. Đạo phong ấm thứ ba cũng đồng thời ráng xuống. Toàn thân vương lâm run rẩy, sức mạnh thất tinh cổ thần nhanh chóng bị rút ra khỏi thân thể, bị phong ấn ở trên mi tâm. Trên mi tâm của Vương Lâm, ba đạo phong ấm hóa thành quang, nhanh chóng lóe lên còn phân ra vô số nhánh chi chít làm ra khắp toàn thân Vương Lâm. Liếc mắt nhìn, giờ phút này trên toàn thân Vương Lâm dường như có một tấm lưới quang. Bên trong tấm lưới này, nguyên lực của hắn, sức sống và sức mạnh thân thể của hắn hoàn toàn bị phong ấm như muốn phong ấn vương lâm thì cái giá phải trả chính là tính mạng ba lão xà mặt tử bào kia vừa mới đánh ra phong ấn liền lập tức bị một quyền của vương lâm ầm ầm đánh tới cuồng phong nổi lên tấm áo choàng trùng kín đầu ba lão xà này lập tức bị thổi tung lên lộ ra ba khuôn mặt xà nua ba người này thần sắc như thường không hề có một chút sợ hãi Ngay khi một quyền kia đánh tới ba người này nhắm hai mắt lại Bọn họ từ nhỏ đã được trưởng tôn thu nhận với mục đích phong ấm những cao thủ Lấy tính mạng của ba người để phong ấm một cao thủ Đó chính là giá trị duy nhất của bọn họ lúc còn sống Tiếng ầm ầm vang lên Một quyền hư ảo của Vương Lâm trực tiếp đánh lên thân thể của ba người này Thân thể của ba người mặc tử bào này trực tiếp tiêu tan Nguyên thần lập tức tử vong Cho dù là bọn họ có chết Sức mạnh của phong ấm này vẫn không hề tiêu tan Vân lạc đại ti nãy giờ Thủy Trung vẫn đứng quan sát Lúc này sơ tay phải chỉ về phía Vương Lâm Mệnh lệnh được truyền ra tu sĩ giới ngoại ở xung quanh Vương Lâm Tất cả giữ tờ lao thẳng tới Vương Lâm Hắn đã bị phong ấm Xếp được hắn sẽ có thể được ghi lên thái cổ tinh thần bảng Người này đã thành đồ bỏ đi Xếp Hắn đã xếp rất nhiều đồng đạo của chúng ta Người này tu vi cao thâm Là cao bước thứ ba Hôm nay ta xếp được hắn sẽ uy chấn giới nổi Vương lâm đã mất đi toàn bộ sức mạnh thân thể Không còn một chút khí lực nào để lơ lửng giữa tinh không Rơi thẳng xuống phía dưới Trong nháy mắt có mấy vạn tu sĩ ầm ầm lao đến, mang theo sát khí và vẻ hung ác ngập trời, từng đạo ánh sáng pháp bảo gào thét, lao thẳng tới Vương Lâm. Trong tiếng ầm ầm, thân thể Vương Lâm trong nháy mắt đã bị vô số pháp bảo và phi kiếm đánh trúng. Mặc dù hắn không còn tu vi nữa, nhưng sức mạnh của thân thể thì vẫn còn. Dưới những đòn tấn công kịch liệt này, Vương Lâm phun ra máu tươi. Phong diệt tộc Vương Lâm gầm nhẹ, tu vi bị phong ấm trong cơ thể, sức sống và sức mạnh của thần bất chấp tất cả điên cuồng tấn công phong ấm của phong diệt tộc kia, muốn phá vỡ phong ấm để lao ra. Tiếng ấm vang không ngừng, mấy ngàn phi kiếm nhất tề lao tới trực tiếp đâm vào người Vương Lâm. Trong tiếng phập phập, toàn thân Vương Lâm đầy máu, lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hai mắt hắn lại ló lên hàn quang. Đằng sau rất nhiều pháp bảo này là mấy vạn tu sĩ tới gần, đủ loại thần thông điên cuồng giáng xuống trực tiếp đánh lên người vương lâm. Một lão già của giới ngoại vừa mới tới gần liền sơ tay phải lên, hét lên một tiếng giữ tợn. Chết đi! Tay phải hắn hướng vào thiên linh của vương lâm ầm ầm giáng xuống. Nhưng một trưởng này vừa hạ xuống, lão già kia liền kêu lên thảm thiết. Vội vàng sơ tay phải lên. Chỉ thấy toàn bộ cánh tay phải của hắn vặn vẹo, với sự hùng mạnh của thân thể Vương Lâm, một chưởng của hắn đã từ đánh nát xương cốt của cánh tay phải mình. Đúng lúc này, rất nhiều tu sĩ giới ngoại đã lao tới. Thần thông tràn ngập, bất ngờ có hơn 10 bàn tay đồng thời đánh lên thân thể Vương Lâm. Trong tiếng ầm ầm, Vương Lâm lại một lần nữa phun ra máu tươi sau mười người này lại có thần thông của trăm người, ngàn người, vạn người điên cuồng tấn công tới? Dưới sự tấn công này thân thể vương lâm không ngừng bị thương, nhưng trong hai mắt hắn hàn quang ngày càng đậm. Chưa đủ, vẫn còn chưa đủ. Sức mạnh của các ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Thanh âm của vương lâm rất nhỏ, nhưng những tu sĩ ở nơi đây cũng không phải phàm nhân, vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Cuồng vọng đến cực điểm, giết Hãy đồng loạt ra tay, Lão Phu không tin là không giết được người như này Thân thể hắn rốt cuộc là cái gì? Không ngờ lại kinh khủng như vậy Cảnh tượng này không chỉ khiến cho tu sĩ dưới ngoại trấn động Mà còn khiến cho tất cả tu sĩ của Vân Hải tâm thần rung chuyển Đồng thời trong đầu họ cũng hiện lên thân phận của Vương Lâm Trong khoảnh khắc này tất cả tu sĩ của Vân Hải trở nên điên cuồng, muốn liều chết bảo vệ Vương Lâm. Dưới sự hung tàn của tu sĩ giới ngoại, sự hùng mạnh của thân thể Vương Lâm khiến cho bọn họ chấn động, nhưng đồng thời sát khí cũng càng đậm. Giờ phút này tất cả bọn họ dường như xuất ra toàn bộ tu vi triển khai những thần thông mạnh nhất của mình, hình thành nên một cơn cuồng phong kinh thiên động địa chấn động toàn bộ tinh không. Cơn cuồng phong này ầm ầm lao thẳng tới vương lâm. Đúng lúc này, vân lạc đại tỷ thủy trung vẫn đứng quan sát đột nhiên sắc mặt đại biến tay phải đang bấm quyết lập tức nứt ra một vài vết thương, máu tươi rơi xuống. Không được, người này không thể bị giết như vậy. Nàng đang định ra lệnh, nhưng đã chậm một bước. Ngay khi cơn cuồng phong do thần thông của mấy vạn tu sĩ hóa thành, Vương Lâm trong mắt lóe hàn quang ngợp trời, cắn răng để mặc cho cơn cuồng phong kia lao tới. Tiếng ầm ầm chấn động tám phương. Trong cơn cuồng phong này, toàn thân Vương Lâm tràn đầy máu tươi, thậm chí ngay cả hai mắt cũng trở nên ảm đạm, thân thể trọng thương, phun ra máu tươi. Nhưng hắn lại ngẩng mạnh đầu, bên trong vẻ ảm đạm trong hai mắt lại bùng lên một chính ý điên cuồng. Cơn cuồng phong gào thét vần quanh Vương Lâm không ngừng tấn công. Dưới sự tấn công này, Vương Lâm đã mượn ngoại lực phá vỡ được đạo phong ấm thứ nhất. Ngay khi phong ấm nguyên lực tan vỡ, Vương Lâm ngẩng mạnh đầu thân thể bước về phía trước, vơ tay phải lên. Ư Hỏa tràn ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp bốn phía. Đạo phong ấm thứ hai tan vỡ. Dung nhan của vương lâm biến đổi Lại trở thành thanh niên thương thể trên cơ thể hắn nhanh chóng hồi phục Đạo phong ấm thứ ba ầm ầm tan vỡ Sức mạnh cổ thần tử trong mi tâm lao ra Dung nhập vào toàn thân Các ngươi đánh còn chưa đủ Thanh âm vương lâm từ bên trong cơn cuồng phong kia vang lên Bòi lơ đóng ngoặc vuông Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Quyển 10 Tung hoành giới nội Chương 1523 Thất bại Chém xếp trên chiến trường vốn không nên bình tĩnh Hơn nữa giờ phút này có vô số tu sĩ đang chém xếp Sự bi tráng đã đạt tới một mức độ mà dường như mấy vạn năm qua chưa từng có Ngay cả trận chiến giữa La Thiên và Liên minh năm đó cũng không thể trong thời gian ngắn mà đạt tới mức độ như vậy Nhưng lúc này, một câu nói của Vương Lâm cũng khiến cho toàn bộ chiến trường ít nhất cũng trong phạm vi gần Vương Lâm lập tức trở nên yên lặng Sự hùng mạnh của thân thể Vương Lâm đã mang tới cho mấy vạn tu sĩ vừa rồi ra một sự công kích và sự chấn động không thể nào hình dung nổi ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ vô cùng hoảng sợ. Bọn họ không hiểu nổi Vương Lâm rút cuộc là loại tu sĩ gì, không ngờ lại có thân thể hùng mạnh đến như vậy. Thân thể hùng mạnh này trong thời gian ngắn dưới sự tấn công của cơn cuồng phong mà không chích, lập tức khiến cho mấy vạn tu sĩ này chấn động, điên cuồng lui về phía sau. Bọn họ lui về phía sau khiến cho tu sĩ Vân Hải hô lên vui mừng và phấn chấn. Cảnh tượng này giống như một sự kích động mạnh mẽ đánh vào trong tâm thần của tu sĩ Vân Hải. Vân Hải viên quang. Phong tôn viên quang. Vân Hải viên quang. Phong tôn viên quang. Những tiếng hoan hô vang lên kinh thiên. Lúc này... Mỗi một tu sĩ Vân Hải đều ngóng chờ Vương Lâm đi ra khỏi cơn cuồng phong, để theo sau hắn tiếp tục không ngừng chém giết Vương Lâm đi ra khỏi cơn cuồng phong, ánh mắt lộ ra sát khi nồng đậm, sơ tay phải lên vung về phía trước. Cơn cuồng phong này lập tức hóa thành một lực xung kích hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Vương Lâm hướng về phía trước trực tiếp bước tới, tư hỏa tràn ngập, lôi đình rút gào. Lao thẳng tới những tu sĩ ở xung quanh. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên chiến tranh lại tiếp tục. Trong trận chém giết không ngừng nghỉ này. Vương Lâm đã mệt mỏi không thể chịu nổi. Thương thể của hắn vượt xa so với vẻ bề ngoài. Vừa rồi bị thần thông của vạn người tấn công. Ngay cả tốc độ khôi phục của thất tinh cổ thần dường như cũng không theo kịp trận chiến đang ngày càng kịch liệt này. Hắn xếp đỏ cả mắt. Hắn biết rõ trận chiến này một khi còn chưa kết thúc Thì hắn chưa thể lùi lại Vương Lâm đi ra đã cổ vũ cho những tu sĩ Vân Hải Mặc dù lúc này đã bị thương hết sức thê thảm Nhưng vẫn tiếp tục triển khai phản kích điên cuồng Hơn nữa trận pháp do Hồng Sam tử truyền cho Trong khi chuẩn bị cho trận chiến trước kia đã khắc sâu vào trong tâm thần họ Lúc này gần 3 vạn tu sĩ nhất tề bày trận Nhanh chóng liều chết để bày trận Lại một sự trùng hợp nữa Hai lần thì cũng có thể nói là trùng hợp Nhưng ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần thì cũng không nên gọi là trùng hợp nữa Trận pháp cải tiến của Vân Hải này Thủy Trung vẫn không thể bày ra được Cho dù có thêm nhiều người chết nữa cũng không thể thành công Những ánh mắt hung tàn của tu sĩ giới ngoài mặc dù bởi vì sự xuất hiện của vương lâm mà có một bộ phận hiện lên vẻ sợ hãi Nhưng còn có càng nhiều tu sĩ giới ngoài sát khí ngập trời từ bên ngoài phong giới đại trận không ngừng nhảy vào Dường như số lượng vô hạn Toàn bộ những chuyện này đều là do một người Vân Lạc Đại Ti Vân Lạc Đại Ti ở sâu trong đám tu sĩ giới ngoài Xung quanh được rất nhiều người bảo vệ đang dơ tay lên bấm quyết Trong mắt hiện lên vẻ sai khiến đưa tay lên chỉ về phía đằng xa Từng mệnh lệnh trực tiếp truyền ra điều khiển toàn bộ đại quân Phân ra làm bốn hướng dông về phía tu sĩ Vân Hải Dưới sự điều khiển của nàng đại quân của giới ngoại này Giống như là có linh hồn tràn đầy sự linh hoạt Vân Lạc Đại Ti không ngừng điều khiển Dường như nàng biết được tất cả tiên cơ, khiến cho tu sĩ Vân Hải Thủy Trung không thể bố trí được trận pháp xếp địch. Mỗi một trận pháp sắp sửa được bày ra, dưới một cái chỉ tay của Vân Lạc Đại Ti, liền có rất nhiều tu sĩ giới ngoài giữ tợn lao tới ngăn cản trận pháp hình thành. Ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía Vân Lạc Đại Ti còn có Hồng Sam Tử đang giao chứng với năm cao thủ bước thứ 3, Tô Vi đã đạt tới không huyền trung kỳ, chỉ còn cách hậu kỳ có nửa bước. Đối mặt với năm cao thủ bước thứ 3, hắn vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế, tuy vậy nhưng tạm thời cũng bị cầm chân. Tất cả những cao thủ bước thứ 3 không có một ai tới quất nhiễu Vương Lâm hay ngăn cản Nam Vân tử sửa chữa phong giới đại trận. Theo ánh mắt hắn nhìn lại trong mắt Hồng Sam tử ló lên sát khí, vung tay áo. Bên ngoài thân thể hắn lập tức tràn ngập mây đỏ cuồn lấy năm cao thủ bước 3 đang khổ cực sao chiến với hắn, rồi cất bước lao thẳng tới vân lạc đại ti kia. Hồng Sam tử đột nhiên hành động bỏ qua năm cao thủ bước thứ 3 kia, nhanh chóng phá khai tinh không xuất hiện ở bên ngoài phong giới đại trận, đang định lao tới vân lạc đại ti. Đám tu sĩ ở bên cạnh vân lạc đại ti sắc mặt đều đại biến bắt đầu hành động Chỉ có vân lạc đại ti kia là thần sắc vẫn như thường trong mắt còn hiện lên một vẻ trào phúng Vân lạc đại ti tâm cao khí ngạo nhìn đám tu sĩ giới nổi ngoại trừ ba người thì không còn người nào có thể lọt vào mắt của nàng Ngay cả hồng sam tử này cũng không được Nàng chính là chờ hồng sam tử này hoặc là nam vân tử đến Ngay khi hồng sam tử tới gần Phong giới đại trận ầm ầm chấn động Chỉ thấy từng đạo hàn khí nhanh chóng lao ra Hướng về phía giới nội điên cuồng bao phủ Dưới hàn khí này Chín tu chân tinh bị đóng băng trong thái cổ Tinh thần đột nhiên run lên đồng tử Ở bên trong khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười Thân thể bước về phía trước Thứ cử động không phải là thân thể đồng tử này mà là tảng băng khổng lồ kia. Tảng băng này ầm ầm run lên trực tiếp biến mất không thấy. Ngay khi nó biến mất đột nhiên lại xuất hiện ở bên ngoài phong giới lạc trận, lao thẳng vào trong lỗ hồng. Hồng Sam Tử đang định lao tới tấn công vân lạc đại ti đột nhiên hàn khí từ bên trong lỗ hồng tràn ra cả đại trận ầm ầm chấn động. Chỉ thấy tảng băng khổng lồ kia trực tiếp phá tan phong giới đại trận, mở ra một lỗ hồng rất lớn đồng thời tiến vào trong giới nội. Ngay khi tảng băng này tiến vào trong giới nội, lập tức tan vỡ hóa thành vô số mảnh tạo nên một cơn cuồng phong hàn băng không cách nào hình dung được lao thẳng tới ba vạn tu sĩ của giới nội. Cùng lúc đó đồng tử bên trong tảng băng vừa vỡ kia ánh mắt lộ ra vẻ dữ tận từng bước tới gần hồng sam tử. Ngươi và ta sẽ tái chiến một phen. Hãy đưa bổn tôn của ngươi ra đây chỉ là một phân thân lão phu không muốn đánh. Thanh âm lạnh như băng kia vừa truyền ra đồng tử kia đã tới gần hồng sam tử. Hồng sam tử thần sắc cực kỳ ngưng trọng nhưng không hề mở miệng. Mà đi về phía sau trực tiếp xuất hiện trong cơn cuồng phong đang thổi tới những tu sĩ Vân Hải Vung tay áo lập tức đánh tan cơn cuồng phong này Ngay lúc cơn cuồng phong này bị đánh tan, sắc mặt hồng sam tử đột nhiên đại biến Chỉ thấy bên trong cơn cuồng phong kia hiện ra một cái bóng màu đỏ Cái bóng màu đỏ này vặn vẹo, ngay khi xuất hiện đã ở cách hồng sam tử chưa tới 10 trượng. Với một tốc độ nhanh tới khó tin trực tiếp va vào hồng sam tử Trong tiếng cười nhẹ nhàng cái bóng màu hồng kia biến thành một nữ tử áo đỏ Nữ tử này không ngờ là một trong những tiên phi đã lấy ba giọt máu bổn mệnh để hóa thành tam đầu vườn ảnh Hồng sam tử sắc mặt tái nhợt thân thể lùi lại phía sau mấy bước trên ngực bất ngờ xuất hiện một vết máu Vết máu này có hình dạng giống như là đầu rượu, giữ tợn khuyết tán ra. Hồng Sam tử nhìn chầm chầm đồng tử hàn băng cùng với nữ tử áo đỏ kia. Cơn cuồng phong hàn băng bị Hồng Sam tử đánh tan kia vì nữ tử áo đỏ này xuất hiện mà vẫn chưa tan giá hoàn toàn. Dư lực với tốc độ cực nhanh trực tiếp quét tới những tu sĩ Vân Hải. Cuồng phong quét qua từng trận tiếng sắc sắc vang lên kinh thiên chỉ thấy toàn bộ tu sĩ vân hải thân thể lập tức nổi lên sương lạnh trong phút chốc bị đóng băng ầm ầm tan vỡ trong nháy mắt đã có gần một vạn tu sĩ đồng loạt tử vong gần một vạn tu sĩ tử vong khiến cho những tu sĩ vân hải vô cùng hoảng sợ đứng trước sự tử vong này đứng trước cái chết vô cùng đơn giản này sự vinh quang của bọn họ cũng bị sao động hơn nữa vì một câu nói của nữ tử áng đỏ này mà sự vinh quang vốn đắt sao độc liền giống như trời sập xuất hiện sự sụp đổ nha đầu vân lạc kia đã sớm đoán được hết thảy lần này khai chiến chính là để giết ngươi cùng với nam vân tử kia đồng tử hàn băng đoán được ngươi sẽ vì cứu những con kiến của vân hải này mà ngăn cản cơn cuồng phong hàn băng Vân lạc cũng đoán được trong lúc nguy cấp ngươi không thể nhìn xa, ta đang ẩn mình bên trong cho ngươi một đòn chí mạng. Một câu nói này khiến cho ánh mắt những tu sĩ vân hải lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tất cả hành động của bọn họ đều nằm trong kế hoạch của đối phương. Vinh quang của bọn họ có đáng là gì? Ngay cả hồng sam tử kia cũng mắc mưu. Thì bọn họ lấy cái gì ra để duy trì sự vinh quang của mình Lấy cái gì để tiếp tục chiến đấu Ngay khi sự vinh quang này sụp đổ Vẻ trào phúng trong mắt Vân Lạc Đại Ti càng đậm Dơ tay lên chỉ Dưới mệnh lệnh này Tu sĩ giới ngoại triển khai một trận quyết chiến Vô số tu sĩ giới ngoại nghe răng cười lao thẳng tới chém giết Những tu sĩ Vân Hải đã mất đi vinh quang kia Tử phong thê thảm Trong tiếng cười nữ tử áo đỏ kia không để ý tới hồng sam tử mà đi thẳng tới Nam Vân tử thần sắc âm trầm đang sửa chữa phong giới đại trận. Mắt thấy nàng sắp sửa tới gần, Nam Vân tử thở dài bỏ qua việc sửa chữa mà xoay người cùng với Linh Đồng và Chu Cẩn nghinh chiến tiên phi này. Đồng tử hàn băng thần sắc lạnh lùng, hơi ca to nơi gơ cho Hồng Sam Tử có cơ hội trị thương toàn thân như một tảng hàn băng vạn cổ không tan bay thẳng tới Hồng Sam Tử Cùng với năm cao thủ bước thứ ba kia liên thủ tấn công Hồng Sam Tử Màn nghịch chuyển này chấn động tinh không trong Vân Hải Nơi này nếu không có quân tiếp viện thì chắc chắn sẽ thất bại Đại quân thứ ba của giới ngoại thái cổ tinh thần Hơn 10 bộ lạc bao gồm 6 vạn tu sĩ nhất tề xíp hàng lao thẳng tới phong giới đại trận. Vương Lâm nhìn tất cả mọi chuyện trong lúc trầm mặt thân thể lui về phía sau. Cho đến khi lui về phía trước những tu sĩ Vân Hải ánh mắt hắn lộ ra chiến ý ngập trời. Trong sự tuyệt vọng của những tu sĩ Vân Hải này thét lên một tiếng kinh thiên động địa. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Nguyễn mười Tung Hoành Giới Nội Chương 1524 Nắm lấy khai thiên phủ Một câu nói, mặc dù vang lên rung trời chấn động tinh không, nhưng cũng không khôi phục được sự vinh quang đã sụp đổ kia, không khôi phục được khát vọng sống đã tuyệt vọng kia. Dưới sự tấn công của tu sĩ giới ngoại, tu sĩ Vân Hải chỉ còn lại không tới một vạn, vẫn đang không ngừng tử vong, lùi lại phía sau. Hết người này đến người khác lùi lại, như thể thủy triều rút, ầm ầm tan rã Tất cả những tu sĩ Vân Hải trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhìn đám tu sĩ giới ngoại đông gấp mấy lần mình, như thể là vô tận, bọn họ đã không còn dũng khí để tiếp tục chiến đấu. Bọn họ càng lùi bước càng làm tăng thêm sự hung ác của giới ngoại Những tiếng cười điên cuồng truyền khắp bốn phía truyền vào trong tai tất cả những tu sĩ Vân Hải Nhưng bọn họ vẫn liên tục lùi lại Có rất ít người là không sợ chết Bọn họ rất sợ Vân Hải đã không còn giữ được rồi Chiến đấu tới chết ở chỗ này không bằng giữ lại tính mạng Trận đại chiến này vẫn còn chưa kết thúc Cho dù trận này bại Nhưng nếu ta đi tới những tinh vực khác Vẫn còn có cơ hội tái chiến Đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu mỗi tu sĩ Vân Hải Vì bọn họ đã tìm dơ, dơ quy, quy cơ Đủ loại lý do để lùi về phía sau Khiến cho tốc độ bọn họ lùi về phía sau lại càng nhanh hơn Hồng Sam Tử không hề lùi lại Hắn tử chiến cùng với sáu cao thủ bước thứ 3, hắn hiểu mình quyết không thể lùi lại. Những tu sĩ kia sợ chết, lùi bước là chuyện hắn không thể ngăn cản, nhưng hắn là cao thủ của giới nội, nếu như hắn lùi lại, thì trận chiến này sẽ thật sự thất bại hoàn toàn. Trận chiến này thất bại, đối với giới nội vẫn chưa chuẩn bị tốt mà nói là một đòn cực kỳ nghiêm trọng, khiến cho giới nội không còn sức mạnh để tái chiến. Nam Vân Tử cũng không lùi lại. Hắn cả đời tuy ít nói nhưng vô cùng trọng nghĩa, năm đó phong tôn đối với hắn đã có đại ân nên hắn phải báo đáp, Sới Nội là nhà của hắn, hắn phải bảo vệ. Hắn thân là cao thủ của Sới Nội, hắn không có lý do gì để lùi bước. Trong lúc trầm mặc, ánh mắt Nam Vân Tử lóe lên chiến ý. Trong khi gần một vạn tu sĩ Vân Hải đang lùi lại, tu sĩ giới ngoại điên cuồng lao tới như một đàn sói xông vào đàn dê điên cuồng chém giết trong những tiếng gào thét thê lương gần một vạn tu sĩ này đã không còn một chút vinh quang nào bọn họ đã tử vong mất mấy ngàn chỉ có một người không hề lùi lại đó chính là vương lâm Hắn không mở miệng nói một câu nào, mà ngẩng đầu ánh mắt lộ ra vẻ kiên định ức bước đi thẳng tới đám tu sĩ dưới ngoài đang đuổi theo những tu sĩ Vân Hải đang lùi lại kia. Mỗi một bước đều có tiếng ầm ầm vang vọng trong nháy mắt vương lâm đã tới, tay phải, lôi đình nổi lên ầm ầm. Chỉ thấy giữa tinh không lập tức hiện lên lôi đồ khổng lồ, ngay khi lôi đồ này xuất hiện. Vương lâm dơ tay phải hướng về tinh không kéo một cái. Thái cổ lôi giới, mở. Tinh không ầm vang bên trong lôi đồ một cái khe rất lớn trực tiếp được mở ra, một luồng khí tức hỗn tạp lao ra. Một tiếng giít gạo của thái cổ lôi long trực tiếp truyền ra, chỉ thấy có vài con thái cổ lôi long từ trong cái khe kia thò đầu ra. Dung nhập vào trong lôi đồ mở miệng ra Liền có những tia chớp vô tận ầm ầm sáng xuống Mỗi một tia chớp đều to chừng 10 trượng Sau khi được vương lâm xuất ra toàn bộ lôi đình bổn nguyên điên cuồng sáng xuống Cơn lúc lửa bỗng nhiên xuất hiện Hóa thành một cơn lúc xoáy lớn Bên trong còn có chu tức nhảy múa trong những tiếng kêu bén nhọn Lao thẳng tới những tu sĩ dưới ngoại Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, những tiếng nổ rất lớn kia khiến cho tinh không chấn động. Sức mạnh của một người ngăn cản đại quân giới ngoài truy hiệu. Sức mạnh của một người khiến cho cả đại quân này dừng lại ngay tại chỗ. Cảnh tượng này từ xa nhìn lại đủ để khiến cho tất cả tu sĩ chấn động tâm thần. Tinh không như thế bị tách ra, một bên là mấy ngàn tu sĩ Vân Hải đang tuyệt vọng lùi lại. Một bên là đại quân mấy vạn người của giới ngoại Ở chính giữa chính là Vương Lâm Ở chính giữa tinh không này có lôi đồ gào thép Ở chính giữa tinh không này bên ngoài thân thể Vương Lâm có ngọn lửa chín màu cấp tốc xoay tròn Vương Lâm quay lưng về phía mấy ngàn tu sĩ Vân Hải Hướng về phía vô số tu sĩ ở phía trước Thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn lại Một mình hắn khiến cho đại quân giới ngoài kia không dám tiên lên nửa bước Sau khi trầm mặc ít lâu trong đại quân giới ngoài kia bộc phát ra từng trận tiếng gầm kinh thiên Nhất tề liều chết xông tới Vương Lâm không nói câu nào, vơ tay phải lên, huyết kiếm hiện ra bị hắn nắm chặt trong tay Hắn vung tay phải lên, nhìn chầm chầm về phía trước từng bước đi tới Lôi đình cũng ầm ầm nổi lên cơn lúc lửa xoay tròn quanh thân thể Ngay những tu sĩ giới ngoài kia tới gần Lập tức liền có hơn một ngàn người bị hư hỏa thiêu đốt kêu lên thảm thiết lui về phía sau Còn có gần một ngàn người bị lôi đình ráng xuống thân thể tan vỡ Nhưng những tu sĩ này thật sự là quá đông Trong đó lại có rất nhiều tu sĩ đại thần thông Còn vương lâm thì vẫn chưa đạt tới bước thứ ba Cho dù hắn có đạt tới bước thứ ba, thì đối mặt với hơn 10 vạn tu sĩ này, hắn cũng không có cách gì để đối phó. Một cơn cuồng phong được thần thông của những tu sĩ giới ngoại dung hợp thành lao thẳng tới Vương Lâm. Đây là một trận tử chiến. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, không hề lui ra phía sau nửa bước, mà hướng về phía trước không ngừng chém giết. Hắn phun ra một máu tươi quần áo màu trắng đã bị nhuốm thành màu đỏ. Hai mắt hắn đã tràn ngập màu máu, vẻ mặt hắn đã lộ ra vẻ vô cùng mệt mỏi. Nguyên lực của hắn đã bắt đầu cạn kiệt cổ thần lực dường như cũng không đủ. Thân thể hắn bị thương càng ngày càng nặng. Những vết thương dường như đã lan ra khắp toàn thân hắn. Nhưng chết ở trong tay những tu sĩ giới ngoại cũng là điều không thể đoán trước được. Vương Lâm cũng không suy nghĩ đến chuyện đó. Lúc này hắn chỉ biết có duy nhất một chuyện, đó là hắn không thể tìm được lý do khiến cho mình có thể an tâm rời khỏi. Trọng trách của Phong Tôn, những âm tình của sới nội quê hương nơi hắn đã trưởng thành, hết thảy những điều này khiến cho hắn không để lùi lại. Hai mắt đỏ bừng, khiến cho thế giới ở trước mắt Vương Lâm cũng trở nên đỏ như máu. Trong trận giết chóc không ngừng nghỉ này trước sức mạnh của một người ngăn cản bước chân của một đại quân trong đám tu sĩ Vân Hải ở phía sau Vương Lâm đã có một người dừng chân lại. Hắn là một thanh niên, một thanh niên mới chỉ đạt tới khuy miết sơ kỳ. Hắn đã may mắn không bị chết ở trong trận chiến vừa rồi, hắn xoay người, ngơ ngắc nhìn về phía sau Vương Lâm ở đằng xa. Nhìn bóng lưng vương lâm, nhìn vô số những tu sĩ ở phía trước dường như đang bị hai cánh tay khổng lồ ngăn cản. Tu sĩ chúng ta tiếc gì mà không đánh một trận. Trong lúc thanh niên này thì thào, sự vinh quang đã sụp đổ kia dương như có dấu đủ thức tỉnh lại. Lại có một tu sĩ vân hải dừng bước, không bỏ chạy nữa, mà yên lặng xoay người kinh ngạc nhìn bóng lưng vương lâm. Sần sần chiến ý trong mắt hắn thức tỉnh, hai mắt đỏ mừng, một sự điên cuồng từ đáy lòng bộc phát ra. Tu sĩ chúng ta tiếc gì mà không đánh một trận. Lại có rất nhiều tu sĩ vân hải không bỏ chạy nữa mà quay đầu lại nhìn vương lâm. Từng câu thì thảo trong khoảnh khắc này lộ ra một hương vị không thể nói rõ, hương vị này có thể khiến cho nhiệt huyết của một người trở nên điên cuồng. Tu sĩ chúng ta tiếc gì mà không đánh một trận. Tu sĩ chúng ta tiếc gì mà không đánh một trận. Những tu sĩ vân hải dừng chân lại cuối cùng mấy ngàn tu sĩ vân hải sơ sơ quy quy nơ a gơ bỏ chạy như chó trong nhà có tang này toàn bộ đều đã dừng lại nhìn vương lâm trong mắt họ câu nói vừa rồi vương lâm gào thét lên lại một lần nữa hiện lên rõ ràng bên tai. Câu nói này mới vừa rồi truyền vào trong tai bọn họ không hề có một chút tác động nào, không thể kích động được tinh thần của bọn họ một chút nào, không thể làm nổi lên một chút xung động. Nhưng giờ phút này, Vương Lâm dùng hành động của hắn để nói rõ cho tất cả những tu sĩ Vân Hải này biết, tu sĩ chúng ta là thứ gì tiếc gì mà không đánh một trận. Vân Hải vinh quang của bọn họ mặc dù đã sụp đổ, nhưng Vương Lâm đã cho họ một sự vinh quang mới, một sự vinh quang trong chiến đấu. Vì quê hương Vân Hải mà chiến đấu, vì tất cả những gì mà mình muốn bảo vệ mà chiến đấu. Ngay trong khoảnh khắc này, khai thiên phủ khổng lồ trong phong giới đại trận lại một lần nữa ráng xuống. Trong tiếng ầm ầm, 5000 tu sĩ giới ngoại đồng loạt tan vỡ mà chết. Cũng trong khoảnh khắc này, Vương Lâm ngẩng mạnh đầu nhìn chằm chằm khai thiên phủ kia trong mắt của mấy ngàn tu sĩ Vân Hải ở phía sau cả người Vương Lâm xông tới. Phong tôn hãy giúp ta. Tiếng hét của Vương Lâm truyền ra trực tiếp truyền vào trong phong giới đại trận truyền vào ngọc bội bên trong ánh sáng nhẹ nhàng đang vây khốn điện chủ của thiên phạt điện. Trong ngọc bội, thần thức của phong tôn để lại như thể bục phát ra một luồng sức mạnh cuối cùng trong sinh mệnh, vô biên truyền ra. Ánh sáng nhẹ nhàng kia trực tiếp dung nhập vào toàn bộ phong giới đại trận, theo phong giới đại trận trực tiếp nhập vào trong khai thiên phủ vừa mới chém xuống đang chậm dần lại kia. Bị hào quang xung hợp này tràn ngập, khai thiên phủ khổng lồ kia ầm ầm chấn động. Từ bên trong như thể truyền ra một sự vật lộn khủng khiếp, đối kháng với ánh sáng nhẹ nhàng kia. Nhưng theo ánh sáng này không ngừng mạnh mẽ nhập vào trong từng trận tiếng ầm ầm tuyển khắp tinh không, khai thiên phủ khổng lồ này dừng lại ở giữa không trung từng trận khí tức cổ thần từ bên trong nhanh chóng khuyết tán ra. Phong giới khai thiên phủ, xin mời người được truyền thừa của ta sử dụng. Một thanh âm già nua từ bên trong phong giới đại trận truyền ra truyền vào trong tai tất cả tu sĩ Ánh mắt Nam Vân tử lộ ra vẻ bi ai Hắn không thể nào quên được thanh âm này Nữ tử áo đỏ đang giao chiến với hắn cũng biến sắc Trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỳ hiếm thấy Những cảnh tượng năm đó trong ký ức lại tràn ngập trong tâm thần Thần sắc của Hồng Sam Tử rất bình tĩnh Nhưng ngay khi thanh âm này vang lên trong mắt cũng hiện lên vẻ hồi tưởng. Dường như hắn đang nhớ về năm đó, cùng với phong tôn tính cách cố chấp to tiếng luận đạo. Sự cổ hủ của đối phương khiến cho hắn vô cùng khó chịu, nhưng phong tôn kia Thủy Trung vẫn chỉ mỉm cười, lắc đầu không nói. Đồng tử Hàn ý cũng nghe thấy thanh âm này trong mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Người mà hắn cả đời này sợ nhất không phải trưởng tôn của giới ngoại Cũng không phải là tiên phi mà là phong tôn này Dưới thanh âm xà nua này Khai thiên phủ ngừng giấy rùa Nhanh chóng thu nhỏ lại Cuối cùng biến thành to chưa tới vài trưởng Nhưng khí tức cổ thần trên đó cũng điên cuồng tăng lên gấp bội Vương lâm nhảy lên Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người nắm lấy khai thiên phủ này Đây là một pháp khí cổ đại, đây là vũ khí mạnh nhất của vương tộc, đây là cai thiên phủ Ngay khi nắm lấy chiếc búa này, tinh điểm cổ thân trên mi tâm của vương lâm ầm ầm xoay tròn Một khí thể có thể so với lúc nhận truyền thừa của đạo cổ từ trên người vương lâm nhanh chóng bộc phát ra Vô số năm qua, từ sau khi nó dung nhập vào trong phong giới đại trận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 Sau khi cầm lấy khai thiên phủ, một luồng cổ thần lực vô biên từ tay phải vương lâm điên cuồng nhập vào trong cơ thể đi thẳng đến mi tâm chảy vào trong tinh điểm thứ 8 mới chỉ là một vòng xoáy vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Luồng cổ thần này kinh thiên động địa chảy vào, vòng xoáy tinh điểm thứ 8 của vương lâm lập tức bành trướng lên bắt đầu điên cuồng hấp thụ. Tu sĩ chúng ta tiếc gì mà không đánh một trận. Tiếng hô của vương lâm như sấm Trong khi thanh âm của hắn vang vọng Mấy ngàn tu sĩ ở phía sau hắn tất cả đã hoàn toàn trở nên điên cuồng Tu sĩ chúng ta tiếc gì mà không đánh một trận Đấy không phải chỉ có thanh âm của một mình vương lâm Mà là mấy ngàn tu sĩ này đồng loạt gào thét lên Giờ phút này bọn họ đã quên cả sống chết Quên hết mọi thứ Lúc này, họ chỉ có chiến ý ngợp trời. Vương Lâm đứng giữa kinh không ở phía trên mấy vạn người. Hắn quay đầu nhìn mấy ngàn tu sĩ đang nhiệt huyết sôi trào ở phía sau. Các ngươi có muốn theo ta liệu chết không? Câu nói này làm dấy lên một cơn cuồng phong truyền vào trong tai mấy ngàn tu sĩ kia, khiến cho bọn họ phát ra một tiếng giống kinh thiên. Thanh âm này truyền vào trong tai vô số tu sĩ giới ngoài kia, khiến cho bọn họ tâm thần run rẩy, ánh mắt nhìn về phía vương lâm lộ ra một vẻ hoảng sợ vô cùng. Ánh mắt này có lẽ rất lâu trước, trong trận đại chiến phong giới lần thứ hai năm đó, cũng là ánh mắt của tổ tiên bọn họ nhìn một người khác, đó là chủ nhân của phong giới năm đó. Vương Lâm ánh mắt như điện quay đầu liếc mắt nhìn về phía vân lạc đại ti được vô số tu sĩ bảo vệ ở đằng xa trong mắt lói lên sát khí ngập trời. Việc mà Hồng Sam tử bị ngăn cản không thể làm được, hiện giờ hắn muốn làm. Dưới ánh mắt của mấy ngàn tu sĩ vân hải ở phía sau trước sự sợ hãi của hơn 10 vạn tu sĩ giới ngoài ở phía trước, Vương Lâm với sát khí ngập trời từng bước tiến về phía trước giết vương lâm ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng thanh âm kinh thiên động địa này là một tiếng sống của cổ thần dưới tiếng sống này tinh không run rẩy một khí thế không thể nào hình dung được từ trên người vương lâm bộc phát ra dung nhập vào trong tiếng sống này dưới một tiếng sống này rất nhiều tu sĩ dưới ngoài phía trước sắc mặt đại biến toàn bộ lùi về phía sau Một sự chấn động từ trong đáy lòng khiến cho bọn họ dâng lên một cảm giác sợ hãi vô tận Dường như lúc này Vương Lâm cầm trong tay Khai Thiên Phủ là một người bất khả chiến bại. Trên thân thể hắn có một chiến ý kinh thiên Tất cả những người ngăn cản đều ở dưới chiến ý này mà sụt đổ Đi theo Vương Lâm còn có mấy ngàn tu sĩ điên cuồng kia Bọn họ đã hành động Mấy ngàn tu sĩ Vân Hải điên cuồng phóng về phía trước Bọn họ đang liều chết Tu sĩ Vân Hải cơ thể chết trần Nhưng quyết không thể bỏ chạy Đây là một sự quyết tâm Là một ý chí Một sự vinh quang Sự vinh quang khi chết trên chiến trường Sự vinh quang này đã truyền khắp toàn bộ giới nội Đi sâu vào trong lòng của mỗi tu sĩ giới nội Làm bùng lên ngọn lửa chiến tranh điên cuồng Như vậy trong trận đại chiến mà hai bên trinh lệch nhau rất lớn này đã lói lên một cơ hội chiến thắng Trận chiến không biết sẽ kéo dài đến bao lâu này hiện giờ mới chỉ bắt đầu Trong trận chiến này cuối cùng nếu giới nội thất bại Thì trong giới nội sau trận chiến sẽ không còn một tu sĩ nào nữa Đây mới thật sự là tử chiến trên đỉnh núi lạnh xa xôi lửa hiệu cháy ngoài biên thùy đã tắt chôn cất không có người thương tiếc vương lâm xông ra nhảy vào trong đám tu sĩ giới ngoại tới xâm lược giống như một thanh kiếm sắc bén đâm tới hướng về phía trước điên cuồng bước đi khai thiên phủ trong tay phải không hề được huy động mà chỉ được cầm trong tay dơ lên Chỉ cần một luồng sát khí này cũng khiến cho những người ở phía trước không ai dám cản trở nửa bước. Vân lạc đại ti ghia sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Nàng nhìn chầm chầm vương lâm ở đằng xa, giơ tay lên chỉ về phía trước. Dưới mệnh lệnh này, những tu sĩ dưới ngoại đang lùi lại lập tức giữ tờn sông Linh. Dường như chỉ có vẻ ngoài giữ tờn này mới có thể che lấp đi sự hãi trong lòng họ. Vương Lâm hai mắt đỏ bừng, không ngừng xông tới, một cơn cuồng phong vần quanh bên người hắn. Không ai có thể cản trở, không ai dám cản trở. Giết những tu sĩ xông tới kia vừa mới xông lên liền lập tức tản ra, sự sợ hãi trong lòng bọn họ đã áp đi vẻ ngoài giữ tợn. Hồng Sam tử cùng với Nam Vân tử kia đồng thời xuất hiện, ngăn cản bất cứ một đạo thủ bước thứ ba nào rời khỏi. Nhưng Hàn Đồng Tử đang đánh với Hồng Sam Tử kia Tu Vi vốn rất cao thâm, hơn nữa Hồng Sam Tử đã bị Tiên Phi đánh lén, lúc này đang bị thương, lại phải giao chiến với rất nhiều cao thủ bước thứ ba, nên với sức lực của hắn lúc này cũng không thể cầm chân được tất cả mọi người. Lão Tổ Hỏa tước tục là người đầu tiên rời khỏi trận chiến với Hồng Sam Tử, mang theo một luồng sát khí toàn thân có ngọn lửa màu đen vần quanh. Lao thẳng tới vương lâm. Trong lúc hắn tiến về phía trước, ấm kỳ hỏa tước tộc trên mi tâm hắn lói lên trong tiếng ầm ầm, hóa thành một con hỏa điểu màu đen rất lớn. Con hỏa điểu thân thể khổng lồ này bao phủ thân thể của lão tổ hỏa tước tộc vào bên trong. Ở trên con hỏa điểu này còn có rất nhiều hương hỏa lực tràn ngập, khí thế như đầu vồng. Lão tổ hỏa tước tộc này xuyên qua từng tầng đại quân tu sĩ, lao thẳng tới vương lâm. Tiểu tạp trùng, ngươi có chiếc búa kia thì đã sao, hãy xem lão phu giết ngươi như thế nào. Tốc độ của hắn cực nhanh trong nháy mắt đã ở cách vương lâm chưa tới ngàn trượng. Từ xa nhìn lại, con hỏa điều màu đen kia hừng hực thiêu đốt, từng trận hơi nóng phả vào mặt vương lâm, khoảng cách càng ngày càng gần. Vương Lâm đã đỏ mắt trong lúc tiến nhanh về phía trước nhìn chằm chằm lão tổ của họa tước tộc kia, không nói lời nào mà sơ mạnh khai thiên phủ trong tay phải lên. Những tin điểm trên mi tâm hắn nhanh chóng xoay tròn từng trận cổ thần lực tràn ngập toàn thân. Ngay khi khai thiên phủ kia sơ lên, liền lập tức hướng về lão tổ họa tước tộc đang lao tới chém xuống. Ai cản trở ta đều phải chết. Gầm lên kinh thiên, vương lâm nhảy lên, khai thiên phủ kia trong tiếng ầm ầm hướng thẳng xuống phía dưới, ở phía trước vương lâm hiện ra một phủ ảnh khổng lồ. Phủ này rất lớn, dường như có thể so sánh với linh hồn của phong trận lúc trước, lúc này ầm ầm xông ra, hướng về con hỏa điểu màu đen trực tiếp chém xuống. Một búa này kinh thiên động địa thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Thậm chí cả Hồng Sam Tử và Nam Vân Tử đang giao chiến với rất nhiều cao thủ cũng phải liếc mắt nhìn. Càng không phải nói tới rất nhiều tu sĩ dưới ngoại lúc này đang nhảy vào xâm lược giới nội. Bọn họ trong lúc sợ hãi nhất tề nhìn lại, ánh mắt lộ ra một vẻ kỳ vọng. Kỳ vọng lão tổ hỏa tước tổ có thể giết chết Vương Lâm, khiến cho Vương Lâm chết ở trước mặt bọn họ, chết ở trong mắt bọn họ. Chỉ có như vậy. Mới có thể xua tan đi sự sợ hãi tràn ngập trong lòng những tu sĩ giới ngoại này Ba ngàn tu sĩ Vân Hải ở phía sau Vương Lâm đang sông tới liều chết cũng ngước mắt nhìn Thần sắc bọn họ kích động, bọn họ không hề sợ sống chết Chỉ cần Vương Lâm bị lão tổ hỏa tước tộc kia cản trở hoặc là hai người này vì thế mà triển khai chém giết. Cũng sẽ khiến cho khí thế vừa bùng lên của những tu sĩ vân hải này bị ảnh hưởng kịch liệt. Tạo nên một khí thế không thể ngăn cản. Vương lâm tràn đầy sát khí trong lúc chém xuống, phủ ảnh khổng lồ kia trong nháy mắt ầm ầm va chạm với con hỏa điểu màu đen kia. Ngọn lửa khắp toàn thân con hỏa điểu này điên cuồng thiêu đốt, hướng xa phía ngoài mạnh mẽ khuyết tán, muốn chống cự lại khai thiên phủ này nhưng chiếc búa này có tên là khai thiên trong tiếng ầm vang ngọn lửa đang khuyết tán ra kia ầm ầm sụp đổ không hề có một chút sức chống cự nào bị phù ảnh khổng lồ kia xuyên thấu qua chém thẳng xuống thân thể của con hỏa điểu tiếng ầm ầm trong khoảnh khắc này chấn động tinh không Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng xảy ra tiếp theo, nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời họ sẽ không thể nào quên, đó là sự kiêu ngạo của tu sĩ Vân Hải, là cơn ác mộng tồn tại vĩnh viễn của tu giới ngoại tới xâm lược. phù ảnh kia không hề dừng lại, mà trong tiếng ầm ầm kịch liệt, chém lên thân thể của con hỏa điểu kia. Một tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm truyền vào trong tâm thần của tất cả tu sĩ từ bên trong thân thể của con hỏa điểu này vang lên. Chỉ thấy thân thể con hỏa điểu màu đen kia bất ngờ bị khai thiên phủ trực tiếp xuyên qua đột nhiên tan vỡ, một phân thành hai, lộ ra lão tổ của hỏa tước tộc sắc mặt ái nhợt, thần sắc hoang loạn ở trong thân thể của hỏa điểu. Hắn trơ mắt nhìn chiếc búa kia cùng với một khí thế mà hắn không thể chống cự trực tiếp ráng xuống Giống như đã mất đi toàn bộ sức lực phản kích khiến cho khai thiên phủ kia trực tiếp chém lên mi tâm hắn Tiếng ầm ầm vang vọng, một sức mạnh hủy diệt điên cuồng truyền vào mi tâm của lão tổ hỏa tước tộc Mi tâm hắn lập tức tuôn ra máu tươi, xuất hiện một vệt đỏ như máu Vệt máu này không ngừng kéo dài ra, cuối cùng hướng về hai bên nhanh chóng rách ra, mang theo máu thịt, phá vỡ tộc ấm của hắn, lộ ra hộp sọ bên dưới mi tâm của lão tổ hỏa tước tộc này. Hộp sọ của hắn lại tiếp tục bị nứt ra, một cây khe trực tiếp xuất hiện, nhanh chóng hướng về hai bên nứt toát ra trong nháy mắt lộ ra bộ não trắng ăn ở bên dưới hộp sọ phủ ảnh lói lên trực tiếp xông vào bộ não của lão tổ hỏa tước tộc trong hộp sọ vừa nứt ra đột nhiên xuyên thấu qua giống như chém vào một tảng đậu hũ tách ra làm đôi đồng thời phủ ảnh này còn hung hăng giáng xuống khiến cho cái đầu của lão tổ hỏa tước tộc này cũng bị chia làm hai trong tiếng sắc sắc. Dưới phủ ảnh này, cổ, ngực của lão tổ hỏa tước tộc toàn bộ tuôn ra máu tươi Bị chiếc búa này hoàn toàn xuyên thấu qua trực tiếp đem người này chém ra làm đôi Nguyên thần của hắn cũng không thể chạy thoát Theo thân thể hắn bị chia làm hai nửa trực tiếp bị hủy diệt, tiêu tan giữa tinh không Hết thảy chuyện này nói ra thì dài, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt Trong nháy mắt Xếp một cao thủ bước thứ ba trong nháy mắt Sau một búa này, tinh không đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tu sĩ giới ngoài xâm lược ngơ ngác nhìn con hỏa điểu kia tiêu tan thi thể bị chém đứt đôi của lão tổ hỏa tức kia Hoàn toàn đứng xứng ra ở đó Bọn họ không thể tin, cũng không dám tin Vương Lâm lúc này không người nào có thể ngăn cản toàn thân hắn xuyên qua thân thể bị chém làm đôi của lão hỏa tức tộc mang theo sát khí ngập trời với ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vân lạc đại tỷ sắc mặt trắng bệt đang lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ điên cuồng phóng tới tất cả những tu sĩ dưới ngoài ở phía trước dường như lúc này mới có phản ứng trong những tiếng kêu hoảng loạn chói tai tất cả những tu sĩ ở phía trước vương lâm đều nhất tề đuổi lại Ngay cả những tu sĩ ở bên cạnh vân lạc đại ti lúc này sắc mặt cũng tái nhợt, không tự chủ được lùi lại phía sau. Trong mắt bọn họ, vương lâm giống như là tiên ma từ trong hoàng tuyển đi ra, mang theo sát khí ngập trời, muốn hủy diệt tất cả sinh linh. Thậm chí cả vân lạc đại ti kia cũng cuốn quyết lui về phía sau, sự sợ hãi trong mắt nàng còn nồng đậm hơn những người ở bên cạnh vô số lần nàng nhìn vương lâm ở phía trước cách một ngàn trượng trong mắt hiện lên những cảnh tượng mà nàng đã tính toán ra. Bóng lưng trong cảnh tượng đó tất cả những thứ khiến cho nàng hoảng sợ dường như đang xảy ra với chính mình. Phong tôn vinh quang Phong tôn vinh quang Những tiếng hô hích động từ trong miệng mấy ngàn tu sĩ kia truyền ra càng ngày càng lớn càng ngày càng phấn khích cuối cùng hóa thành một thanh âm dường như vang vọng vĩnh hằng trong tinh không này. Phong tôn vinh quang. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyen.org Quyển mời. Tung hoành giới nội Chương 1526 Nam Chiếu Phong Đây mới chân chính là gầm thét mới chân chính là vinh quang của chủ nhân Phong giới Cũng có thể nói đây là một luồng hào khí Một sự bi tráng mà khiến người ta ngàn vạn lần kính nể Vô tận tu sĩ giới ngoại xâm lấn phía trước Vương lâm đồng loạt hoảng sợ lùi lại phía sau tốc độ của vương lâm đã đạt tới cực hạn, cất bước khiến tinh không ầm vang. Mỗi bước hạ xuống đều như khiến cả tinh không run rẩy, vang lên tiếng sấm kinh thiên. Nhất là khai thiên phủ vừa xiết chít lão tổ hỏa tước tột trong tay vương lâm lại mơ hồ truyền ra những tiếng gào thép. Tiếng gào thép này mang theo sát âm, mang theo một sự quyết tâm biên cuồng, hoàn toàn làm sụt đổ chiến ý của tu sĩ giới ngoại. Trận chiến này mới vừa bắt đầu, đây mới là trận đánh đầu tiên. Nhưng chỉ trận đánh mở màn này giới ngoại đã chết một tu sĩ bước thứ ba. Hắn không phải là bị người ta dùng thủ đoạn hèn hạ giết chết, cũng không phải là bị cường giả bước thứ ba hồng sam tử của giới nội đánh chết, mà là bị vương lâm, phong tôn của giới nội trước mặt tu sĩ giới ngoại. Dùng một phương thức cực kỳ dung động tâm thần, đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc dùng một búa chặt đứt. Không còn phương thức nào có thể làm tan rã niềm tin của dân chúng giới ngoại hơn là phương thức này. Vương Lâm dùng lực lượng của một người làm được điểm này kích phát niềm tin của giới nội vào phong tôn chính thức xương xanh trong trận chiến đầu tiên này cũng là ở một lần chém dịch này. Thủy đạo tử chết đi cũng không có gì đáng nói, chỉ là xếp một tên nô bộc mà thôi. Nhưng lúc này cái chết của lão tổ hỏa tước tộc lại hoàn toàn bất đồng. Đây là chiến công hiển hách, chém giết một đại tướng của đối phương trong chiến tranh. Đây là ánh sáng vụt lên giữa lúc tu sĩ Vân Hải Tinh vực đang tử thương thảm tỏng. Mười vạn tu sĩ giới ngoài bắt đầu im lặng lùi bước. Ánh mắt nhìn vương lâm lộ vẻ hoảng sợ và kính nể. Không chỉ có bọn họ, ngay cả ánh mắt đồng tử mặt hàn y và tiên phi cũng lóe sáng đồng loạt nhìn lại. Tiếng cười dài của Hồng Sam từ lúc này vang lên kinh thiên động địa. Phong tôn chém chết tu sĩ bước thứ ba của giới ngoại cuộc chiến này chúng ta không thể bại được. Trong tiếng cười... Hồng sang từ vung tay áo lên, hồng quang trong cơ thể ló lên lao thẳng tới hàn đồng tử, vây khốn chặt chẽ tu sĩ bước thứ ba này của giới ngoại. Nam vân tử lúc này cũng cười vang, ngăn cản tiên phi kia, bắt đầu chiến đấu. Giống như không còn ai có thể ngăn cản vương lâm. Vương lâm cầm khai thiên phủ một đường không ngừng lao tới. Đám tu sĩ giới ngoài không ngừng lui lại phía sau nhưng không cản nổi tốc độ của hắn. Từ xa nhìn lại, hắn giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào bụng của đại quân tu sĩ giới ngoài, thế như trẻ tre lao về phía trước. Tiếng ầm vang quanh quẩn chưa tan lại nổi lên. Sắc mặt vân lạc đại ti vô cùng tái nhợt theo tiềm thức lui lại phía sau. Tay phải bắt quyết muốn tính ra một đường sinh cơ, bàn tay phải hóa thành tàn ảnh. Nhanh chóng bấm quyết, ngăn hắn lại. Vân lạc đại ti vừa lui lại vừa lần đầu trong trận đánh này phát ra tiếng nói ca vút. Tiếng nói này lộ vẻ hoảng sợ vô cùng, âm thanh vì sợ hãi mà đát lạc cắt đi. Rất nhiều tu sĩ bước thứ ba đánh với hồng sam tử đều bị hắn ngăn cản. Nhưng hàn đồng tử kia có thần thông tương xứng, tay phải vung lên liền có một mảng khí băng hàn ầm ầm tràn ra trực tiếp lan tới nam chiếu thượng nhân đánh văng hắn ra khỏi thần thông của Hồng Sam Tử. Viết phong tôn Hàn đồng tử gầm nhẹ một tiếng kinh thiên, hóa thành chấn động ầm ầm lan ra. Hắn lúc này đã nhận thấy tâm thần cư dân giới ngoại đang chấn động, bị cảnh tượng vừa rồi làm tan giã lòng ham chiến, nảy sinh ý niệm sợ hãi. Loại chuyện này là chuyện trí mạng trong đại chiến quyết không thể để tiếp tục kéo dài. Nếu thật sự như vậy thì vương lâm đánh thẳng vào trong đại quân, giết chết vân lạc đại ti trận chiến này giới ngoại cho dù thắng thì trên thực tế cũng là đại bại. Chuyện này hắn thấy giải quyết rất dễ dàng, chỉ cần giết chết vương lâm nọ là xong. Hắn không chỉ đánh văng nam chiếu thượng nhân ra mà còn đánh văng ra một tu sĩ bước thứ ba từ trong đợt đại quân thứ hai cũng chạy tới đây. Đây là một người đến từ bạch lạc tộc của giới ngoại. Hắn là một lão già mặt lam bào, lúc này sau khi bị đánh văng ra thân thể liền nhoáng lên, lao thẳng về phía vương lâm. Cốc độ của nam chiếu thượng nhân kia vượt xa lão xà mặt lam bào trong nháy mắt khi bị đánh văng ra liền hóa thành một đảo hắc mang, mang theo sát niệm nồng đậm, lao thẳng tới vương lâm. Giờ phút này vương lâm đang lao đi trong đại quân. Những kẻ phía trước không kịp tránh, hư hỏa trong cơ thể liền thiêu đốt, thân thể sụp đổ trong tiếng kêu thảm thiết. Khoảng cách giữa Vương Lâm và Vân Lạc Đại Ti không còn tới 500 trượng 400 trượng, 300 trượng, 200 trượng Ngay lúc khoảng cách chỉ 200 trượng thì Nam Chiếu Thượng Nhân bất ngờ hiện ra phía sau Vương Lâm Lúc này vẻ mặt hắn âm trầm, nhìn trầm trầm vào Vương Lâm Tay phải sơ lên liền có khói độc năm màu biến ảo ra Khói độc năm màu này chính là độc tố bổn mạng của Nam Chiếu Thượng Nhân Do hắn thu thập luyện hóa cả vạn năm trở thành bảo vật bất hủ của hắn, đủ để sánh với độc công của Đại Hoàng Thượng Nhân. Vương Lâm Tiểu Bối. Cuộc chiến này phải kết thúc thôi. Ánh mắt Nam Chiếu Thượng Nhân ló lên hàn quang, vừa cất bước liền vung tay phải tục về phía trước một cái. Khoảng cách của hắn tới vương lâm hơn trăm trượng, lúc này một chảo đánh ra liền khiến khói đột năm màu phát ra tiếng gào thét kinh thiên từ phía sau bộc phát lao tới từ xa nhìn lại giống như năm vòi rồng lao thẳng vào trong tinh không vô tận. Trong tiếng ầm ầm vang vọng khắp tinh không, một chảo của nam chiếu thượng nhân đánh ra khiến năm vòi rồng phóng vọt về phía trước, áp sát vương lâm. Ngay trong nháy mắt này, Vương Lâm đang phóng tới liền xoay vụt lại, hai mắt đỏ mừng, sát khí tràn ngập. Giờ phút này ai ngăn cản hắn hắn liền giết kẻ đó. Một hơi này không thể dừng lại nửa điểm. Trong nháy mắt khi Vương Lâm xoay người lại, tinh điểm trên mi tâm xoay chuyển tiên hoàng lô ầm ầm biến ảo ra. Trong nháy mắt khi nó hiện ra, phía trước người Vương Lâm liền đột nhiên xuất hiện mười giọt độc dịch Độc vương lâm cũng có Xếp người ba giọt là đủ Tay trái vương lâm vung về phía trước Cuồng phong ầm ầm vang lên Ba giọt độc xịt lao thẳng về phía năm vòi sồng Trong khoảnh khắc khi độc xịt xuất hiện Đồng tử trong hai mắt nam chiếu thượng nhân co rụt lại Độc của đại hoang thượng nhân Nếu đại hoang thượng nhân thi triển thì thôi người này không hiểu tại sao lại có vật này còn dám xuất ra. Nam chiếu thượng nhân cười lạnh, cất bước theo sát năm vòi rồng tới gần Vương Lâm, khoảng cách không tới 50 trượng. Đúng lúc này thì ba giọt độc dịch kia liền va chạm với năm vòi rồng đang gào thét lao tới, ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt khi ba giọt độc dịch tới gần chúng liền nổ tung, bất ngờ hóa thành một biển nước đột bao phủ trời đất. Biển độc này giống như hư ảo mà không phải hư ảo, biến ảo ra liền giống như một bàn tay khổng lồ trực tiếp vỗ vào năm vòi rồng kia độc tố trong đó điên cuồng tràn ra, ông nháy mắt liền dung nhập vào trong năm cái vòi rồng. Khi năm màu kia hoàn toàn là do khói độc ngưng tụ lại bên trong ẩm chứa độc tố kinh thiên. Nhưng giờ phút này trong tích tắc khi biển độc chạm vào độc tố bên trong đó dường như bị thứ mạnh hơn hẳn cắn nuốt, dung hợp. Một vòi rồng do khói độc tạo thành lập tức tiêu tán, bị biển độc hấp thu trong nháy mắt. Không đợi cho nam chiếu thượng nhân kịp phản ứng từ trong hoảng sợ, lại có hai vòi rồng ầm ầm sụp đổ. Đây không phải là độc của đại hoang thượng nhân. Sắc mặt nam chiếu thượng nhân đại biến. Hắn cả đời làm bạn với độc. Đối với độc tố trong thiên địa hiểu rất rõ. Nhưng lúc này biển độc do ba giọt độc dịch của vương lâm hóa thành lại là thứ độc tố hắn chưa từng gặp bao giờ. Độc này rất giống thứ độc trên người đại hoang thượng nhân mà hắn hiểu nhưng lại có một loại biến hóa dưỡng gì bất đồng khiến cho nam chiếu thượng nhân vừa rồi mới không phát hiện ra. Chỉ trong nháy mắt khi thứ độc này bộc phát ra uy lực thì hắn mới hoảng sợ cảm nhận được. Hết thảy mọi chuyện nói thì dài như vậy nhưng trong thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Vòi rồng do khói độc tạo thành sụp đổ, bị biển độc kia hấp thu, sóng lớn ngập trời trùm lên tinh không, lao tới nam chiếu thượng nhân. Khoảng cách son phương quá gần, không còn mấy chục trường, do vậy biển độc kia đánh thẳng tới. Dù là Nam Chiếu Thượng Nhân cũng không thể tránh được hoàn toàn. Ngay khi hắn biến sắc, đang lùi lại thân thể lập tức mơ hồ, dường như sắc biến mất thì biển độc kia ầm vang trùm lên người hắn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong biển độc. Thân thể mơ hồ của Nam Chiếu Thượng Nhân lập tức bị bức ra, da thịt toàn thân tối sữa, Những trận khói độc không ngừng bốc lên từ thân thể hắn. Ánh mắt hắn lộ sự hoảng sợ không cách nào hình dung nổi điên cuồng lui lại phía sau, muốn giấy rua thoát ra khỏi biển độc này. Đây là thứ độc gì? Cho dù là đại hoang thượng nhân cũng tuyệt đối không thể luyện ra được loại độc này. Thần sắc nam chiếu thượng nhân thê lương trong nháy mắt khi lui lại phía sau hai chân không ngờ bị hóa tan thành máu, ngay cả xương cốt cũng nát vụn. Những tiếng kêu thảm thiết chấn động tâm thần truyền khắp tinh không Cuối cùng hóa thành tiếng cầu cứu kinh thiên Cứu ta Nửa người dưới của nam chiếu thượng nhân hoàn toàn tiêu tan Hai tay muốn sờ lên Nhưng cũng hóa thành máu rơi xuống Ngay cả nửa người trên của hắn lúc này cũng đã bị hóa tan Bị biển độc gào thép cuốn đi Chỉ có tiếng kêu thảm thiết của hắn là còn vang vọng Tất cả mọi chuyện kết thúc, biển độc cuốn trở lại bên cạnh vương lâm. Hồn phách của nam chiếu thượng nhân không biết sống chết kia đã bị vương lâm thu vào trong yên hoàng lô. Chỉ còn lại tiếng kêu thê lương của hắn là vẫn đang vang vọng quanh quẩn trong tâm thần của hơn 10 vạn tu sĩ, hóa thành nỗi sợ hãi tới cực hạn trong mắt bọn họ. Nhất là lão già mặc áo lam kia lập tức hoảng sợ dừng bước trong nháy mắt khi Vương Lâm quay đầu lại chán lão già toát một hơi lạnh đầm điệp, nhanh chóng lui lại phía sau. Vương Lâm trầm mặt, tay trái vung lên. Sáu giọt độc dịch còn lại trước người hắn liền hoàn toàn dung nhập vào trong biển độc kia, vờn quanh thân thể hắn, hình thành một dòng xoáy khổng lồ. Bất chấp phải sử dụng bảo vật này, Vương Lâm gầm nhẹ, tay trái hướng về phía bầu trời điểm một chỉ Trong tiếng ấm vang, dòng xoáy do biển độc hình thành này đột nhiên lan về tám hướng. Vương Lâm lại chuột vào hư không một trảo. Từ trong khe không gian, vô số văn thú giữ tởn điên cuồng lao ra. Biển độc cũng tốt, văn thú cũng được, lúc trước Vương Lâm không dùng. Đây chính là quân bài sát thủ trong quần chiến của hắn. Giới ngoài hiển nhiên là còn nhiều dư lực. Nếu không nắm được thời điểm mấu chốt thì một khi thi triển ra rất có khả năng không phát huy được toàn bộ uy lực đã bị ngăn cản lại. Lúc này dù không phải thời điểm tốt nhất nhưng Vương Lâm không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Mà U Minh thú kia sau khi nuốt cơn lúc màu vàng trong trận chiến này Vương Lâm nhiều lần muốn gọi ra nhưng đều yên lặng, mất đi toàn bộ phản ứng. Biển đột ngập trời tràn ra. Văn thú gào thét vù vù khắp nơi Vương lâm cầm trong tay khai thiên phủ Lao thẳng về phía vân lạc đại ti sắc mặt đá trắng bịch Tay phải sơ lên trong tiếng gầm vang Khi còn cách trăm trượng liền chém xuống Chém Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Nguyễn 10 Tung hoành giới nổi Chương 1527 La Thiên Triệu Hà Đồng Phủ mang lói lên trong tinh không Dường như khiến không gian như bị chia đôi Tiếng chấn động âm vang kịch liệt nổi lên lấn lướt hoàn toàn tiếng động bốn xung quanh Cũng chấn động trái tim của vô tận tu sĩ giới ngoại xâm lẫn Dường như trong thời khắc này Hết thầy tồn tại trong tinh không, hết thầy chuyển động toàn bộ đều bị lưới khai thiên phủ này hấp dẫn. sống như tinh không đã tiêu tán, tư vô mờ mịt chỉ còn có một phủ ảnh thổng đồ. Phía trước vân lạc đại ti giờ phút này còn không ít tu sĩ chưa kịp lùi lại, ẩn sắc kinh hãi. Phía trước họ, phủ mang bao trùm cả tinh không vô tận ầm ầm đánh tới. Tu sĩ đứng trước là một nam tử trung niên dưới ngoại mặt H.I. Hắn chỉ kịp sơ song trường lên đỡ trước người, hai tay còn đang bắt ấm theo tình thức muốn chống cự nhưng phủ mang ló lên đã trực tiếp xuyên thấu cơ thể hắn. Trên mi tâm của nam tử trung niên này liền xuất hiện một vệt máu kéo dài ra suốt toàn thân hắn quần áo bên ngoài thân thể từ trước ngực cũng phát ra một loạt tiếng xé rách chói tai xuất hiện một khe hở trên khuôn mặt người này còn đầy vẻ hoảng sợ máu tươi phun ra từ cái khe trên thân thể hắn phía sau nam tử trung niên này còn có mấy chục tu sĩ lúc này dường như bị y triển đỉnh thân thuật trong nháy mắt khi phủ mang ló lên thân thể cả đám người này dưng sẩy, dừng lại giữa không trung, lưới búa ló lên lập tức cắt đôi thân thể họ Không thể hình dung nối tốc độ của lưới búa này, tiếng gào thét còn chưa tiêu tán thì đi chụp tu sĩ phía sau, mấy trăm, gần ngàn tu sĩ bảo vệ vân lạc đại ti chỉ đi mắt hoa lên một cái liền không còn thấy gì rõ ràng nữa. Thân thể bọn họ trong tiếng gào thét của lưới búa lập tức tan, nát Sau bọn họ, mấy ngàn tu sĩ vẫn còn giữ nguyên động tác không thể nhúc nhích. Cho tới khi ánh sáng của lưới búa lóe lên như lưu tinh lao qua thì trên mi tâm của đám người mới xuất hiện vệt máu đồng loạt sụp đổ mà chết. Giống như không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản nổi phủ mang đánh tới, xuyên thấu tất cả tu sĩ chẳng ở phía trước. Trong nháy mắt thân thể họ bị xé sách, phủ mang đã đánh sát tới vân lạc đại ti sắc mặt đang trắng bệch. Một cảm giác bất lực cực kỳ hiếm thấy ngay lập tức tràn ngập tâm thần vân lạc đại ti. Đồng tử trong hai mắt nàng giờ phút này đã bị thay thế bởi phủ ảnh bao trùm trời đất. Giống như thiên địa lúc này hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một lưới phủ sát nhân này. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Phủ ảnh lập tức tới gần. Vân lạc đại ti chỉ kịp cắn chót lưới. Phun ra một ngụm máu tươi xuất hiện trước mặt hóa thành một huyết thuấn bằng bàn tay. Huyết thuấn này hình bát giác bên ngoài có vô số ký hiệu rất nhỏ không ngừng lóe lên. Đồng thời với sự xuất hiện của huyết thuấn này, lưới khai thiên phủ như tàu vòng kia ầm ầm đánh thẳng vào nó. Một tiếng chấn động vang rội tinh không bỗng nhiên nổi lên vòng khắp tám phương. Huyết thuẫn nọ giống như đậu hủ của phàm nhân, yếu ớt không chịu nổi một kích. Ký hiệu bên ngoài nó nhanh chóng biến hóa, tạo thành một tấm lưới tinh tế, định ngăn cản phủ mang. Nhưng trong tiếng ầm vang, tấm lưới tinh mịn kia không có chút tác dụng nào, bị Kha Thiên Phủ trực tiếp chém nát, sau đó đánh thẳng vào huyết thuẫn. Huyết thuẫn kia kêu rắc một tiếng liền vỡ vụn, Phủ quan xuyên thấu qua liền mang theo khí thế như muốn phá tan tinh không đánh tới vân lạc đại ti. Trong lúc nàng không căn bản không có nửa điểm khả năng khản kháng chém thẳng qua thân thể mềm mại. Phủ mang xuyên qua thân thể của vân lạc đại ti, hướng về phía tinh không ầm ầm lao đi, rơi. Vào trong phong giới đại trận, xé ra một cách the, khiến toàn bộ phong giới đại trận chấn động. Hết thầy mọi chuyện nói thì chậm rãi như vậy nhưng trên thực tế lại xảy ra trong nháy mắt. Cho tới khi phong giới đại trần chấn động, vân lạc đại ti phun ra một ngụm máu đỏ tươi cả thân thể từ một phân làm hai bịt một tiếng, không ngờ chia làm hai nửa của một con búp bê vải rơi về hai phía. Bất ngờ chính là con búp bê vải này giống như thứ đồ chơi của trẻ con phàm gian vậy. Con búp bê vải này có mắt có mũi, thoạt nhìn cũng sống như vân lạc đại ti vậy. Không ngờ lại chỉ là một cái phân thân. Vương lâm cất bước, bất ngờ đi tới chỗ vân lạc đại ti, ánh mắt lộ ra sát khí điên cuồng, nhìn chầm chầm vào con búp bê vải, tay trái vung lên, lập tức ngọn lửa liền hung hãn thiêu đốt, trực tiếp thiêu cháy con búp bê. Dù là phân thân nhưng ta cũng có thể tìm ra bổn tôn của ngươi. Vân lạc đại ti kia đã khiến vương lâm muốn xếp chết, cơ hầu ngay trong nháy mắt khi phát hiện ra đối phương không phải là bổn tôn, tay trái vương lâm đã bắt quyết điểm một tỷ. ầm một tiếng, hai nửa con bút bê vải kia đang bị thiêu đốt liền tan nát. Nhưng trong nháy mắt khi nó tan nát, có hai tia tơ nhỏ bị thần thông của vương lâm rút ra, lần lượt cuộn lại giống như là hai con rắn chuyển động trong nháy mắt hình thành một sòng xoáy. Lấy hồn chi dẫn thông. Trong một tiếng gầm nhẹ, sòng xoáy do hai tia tơ tằm trước người vương Lâm liền hình thành một hắc động. Hắc động không ngừng xoay tròn, bên trong lộ ra màu đen kịt, không biết là thông tới nơi nào. Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắc động xuất hiện, lôi độ trong mắt vương Lâm ló lên. Trong chín luồng lôi điện nương theo cực cảnh mà Vương Lâm đắc đạt được liền trực tiếp hóa thành một tia chớp màu đỏ, từ trong mắt phải Vương Lâm nhanh chóng lao ra. Cùng lúc đó, sau khi cực cảnh xuất hiện, hóa bổn nguyên liền dung nhập vào trong lôi đình, lôi hóa lần lượt thay đổi mà lao đi. Bên trong thái cổ tinh thần của giới ngoại tại một trong tam đại cấm địa của trường tôn hội, Nơi này là một cái khe không gian trong tinh không, chính là nơi được tổ tiên của Vân Lạc Đại Ti truyền thừa xuống, là thánh địa truyền thừa đời đời. Trên một hòn đảo trong lòng một hồ nước trong suốt, Vân Lạc Đại Ti đang ngồi khoanh chân quần áo trắng phao tóc đen phủ xuống bờ vai. Lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, hai mắt nhầm nghiền. Trong nháy mắt khi phân thân của nàng bị vương lâm giết chết, thân thể vân lạc đại ti chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi kia hóa thành huyết vụ, lan tỏa ra có vài giọt rơi xuống y trắng phao của nàng trông vô cùng nổi bật. Nàng mở hai mắt trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Nhưng đột nhiên khuôn mặt nàng lại biến đổi, ngẩng phát đầu lên. Chỉ thấy trên bầu trời của hòn đảo nhỏ bỗng nhiên xuất hiện một hắc động đen kịp biến àng ra. Cũng trong nháy mắt khi hắc động này xuất hiện một tiếng sấm xếp kinh thiên ầm ầm vang lên. Một tia xếp màu đỏ vừa mới xuất hiện liền lập tức nhuộm đỏ cả bầu trời thành màu máu trong tiếng ầm vang liền điên cuồng đánh thẳng vào hòn đảo mà Vân Lạc Đại Ti đang ngồi. Tia chớp màu đỏ này trong lúc sáng xuống càng ngày càng trở nên khổng lồ Hầu như chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một cột xét cả trăm trượng Từ xa nhìn lại giống như là sấm xét diệt thí cho thiên địa giận dữ sáng xuống Muốn đem hết thảy hòn đảo này tiêu diệt toàn bộ Một luồng uy áp của cực cảnh từ bên trong tia chớp màu đỏ này khuyết tán ra Chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ bên trong cột xét Nó đã dáng thẳng lên hòn đảo nhỏ. Cả hòn đảo âm ầm chấn động. Sau sấm xét là ngọn lửa vô tận bao phủ đất trời tràn tới, phủ khắp cả đảo nhỏ. Từ xa nhìn lại, biển lửa bốc cháy khiến cả nước hồ bốn phía cũng bị biển lửa này thiêu đốt tiêu tán, hóa thành một lượng lớn hơi nước bốc lên không trung. Lôi hóa lần lượt đan xen nhau, khiến đảo nhỏ chấn động kịch liệt. Giống như bị một cây búa khổng lồ nện xuống trong tiếng ầm ầm liền chia năm xẻ bảy, hoàn toàn sụp đổ. Vô số đá vụn bắn tung về bốn phương tám hướng. Tam tượng thiên lôi ráng xuống. Tứ tượng biển lửa thiêu đốt. Ngũ tượng đảo nhỏ phân ly. Vân lạc đại ti ngồi khoanh chân ở trung tâm của đảo nhỏ, lầu các phía sau tỏ ra một luồng. Sáng nhô hóa bao phủ lấy nàng. Trong ánh sáng này, nàng lại phun một ngụm máu tươi, sắc mặt xám như cho tàn, khổ sở nhìn bầu trời. Khỏe tượng của tổ tiên đã thành ngũ tượng. Đúng lúc này thì lôi đình cực cảnh trong biển lửa thiêu đốt, sau khi đảo nhỏ sụp đổ liền từ bốn phương tám hướng cấp tốc lao tới, đánh thẳng về phía vân lạc đại phi Cảnh tượng này giống như vô số huyết xà chuyển động, trông rất kinh người. Những tia chớp giày đặc như sắn, nhanh chóng co cụm lại gầm như trong nháy mắt đã bao phủ tầng ánh sáng nhu hòa của Vân Lạc Đại Ti Tiếng ấm vang lại nổi lên cực cảnh va chạm với tầng ánh sáng nhu hòa Tầng ánh sáng nhu hòa kia chợt vặn vẹo, bị đè nén vào phía trong Cuối cùng chỉ còn có thể bao quanh ngoài thân thể Vân Lạc Đại Ti mấy trường kịch liệt lói lên, muốn đối kháng cùng cực cảnh nhưng ánh sáng nhu họ này hiển nhiên là không thể địch nổi sau khi chống cự được một thời gian liền lập tức sụp đổ khiến cho những tia chớp màu đỏ vô tận điên cuồng tràn vào bên trong nhằm thẳng về hướng bổn tôn của vân lạc đại ti trong nháy mắt khi những tia chớp màu đỏ này đánh tới vân lạc đại ti khổ sở vung ngọc thủ về phía trước một khối hài cốt màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng bộ hài cốt này lộ ra khí tức tang thương chính là hài cốt sư tôn nàng. hài cốt này vừa hiện ra tia chớp màu đỏ bốn phía giường như bị hấp dẫn ầm ầm đánh tới. trong tiếng nổ vang hài cốt này chấn động liền sụp đổ. lục tượng tổ hài vỡ, thất tượng phản tục xung hồn, bát tượng thu lan niệm tổ, cầu tượng. Tiếng nói của vân lạc đại ti dần dần tiêu tan trong tiếng nổ vang này. Hai cốt của sư tôn trong nháy mắt khi hấp thu tất cả các tia chớp màu đỏ rồi rụt đổ, hóa thành một cơn lúc cuốn vân lạc đại ti đi. Thân thể này trực tiếp vỡ tan, hoàn toàn tan rã, ngay cả nguyên thần cũng ầm ầm sụp đổ. Nhưng hồn phách của nàng lại dung nhập vào trong cơn lúc dưới một đạo quang lóp lên liền cùng cơn lốc biến mất trong thiên địa trong chiến trường vân hải tinh vực vương lâm cầm trong tay khai thiên phủ ánh mắt như điện quét ngang tu sĩ dưới ngoại bốn phía sát khí trong mắt lóp lên biển đột gào thép tràn khắp tinh không còn có mấy vạn văn thú sứ tễn gầm thép chuyển động theo biển đột nhằm về hơn mười vạn tu sĩ bốn phía lao tới Xa xa trong vân hải tinh vực Một lượng lớn sóng gần đột nhiên xuất hiện Chỉ thấy trong sóng gần Một, hai, ba Tổng tổng có gần 900 viên tu chân tinh bất ngờ hiện lên Viện quân của tu sĩ La Thiên đã tới Xa hơn nữa trong tinh không đen kịt đột nhiên Những tia chớp ầm ầm hiện ra trực tiếp xuyên qua tinh không Tia chớp này không chỉ có một mà lên tới vô số kể Viện quân của tu sĩ Triệu Hà đã tới. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyện.org Quyển 10 Tung hoành giới nội Chương 1528 Nữ tu Triệu Hà Trên những tia chớp kia có những tu sĩ đến từ Triệu Hà đang đứng. Có tia trước chỉ có một người, có những tia có hơn 10 người, thậm chí còn có hơn trăm người. Những người này là những tu sĩ triệu hà chưa bao giờ xuất hiện ở ba tinh vực kia, lúc này vừa xuất hiện đã chấn động tinh không. Những tia trước kia phát ra những tiếng nổ ầm ầm, tốc độ cực nhanh, mắt thường không thể theo kịp. Quần áo của những tu sĩ này giống như là của quân sĩ, có vẻ như có trang phục thống nhất của riêng mình. Từ xa nhìn lại, bọn họ cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, có vẻ như đến từ những quốc gia khác nhau. Nhưng có một điểm cực kỳ vượt dị, đó là những tu sĩ này không ngờ tuyệt đại bộ phận đều là nữ tu. Điều này, tại La Thiên, Vân Hải, Liên Minh cực kỳ hiếm thấy. Trong mấy vạn tu sĩ của Triệu Hà đi tới đây, nam tu sĩ không tới mấy ngàn trên mặt những tu sĩ triệu hà này đều lộ ra vẻ ngưng trọng cùng với một sự quyết tâm và sát khí. tuy thân thể rất mỏng manh nhưng sát khí từ trên người những nữ tu này truyền ra không hề yếu kém một chút nào. một người mặc trường sam văn sĩ ở phía những tu sĩ triệu hà đứng trên một tia chớp giống như một con rồng. tóc của nàng tung bay lộ ra dung nhan xinh đẹp tuyệt trần bên cạnh nàng còn có một mỹ phụ trung niên trong lúc trầm mặc cưới tia chớp bay đến tu sĩ la thiên đã tới cứu viện bên ngoài những tu chân tinh hiện ra từ trong những gợn sóng có rất nhiều tu sĩ la thiên vây quanh mặc dù bọn họ đến từ các gia tộc khác nhau nhưng lúc này cũng đều trên dưới một lòng lỗ phu tử dẫn đầu thần sắc âm trầm trong lúc bay tới ánh mắt lộ ra sát khí ngập trời vung Tay áo, lập tức thanh tàn kiếm của hắn lóe lên. Giờ phút này, bọn họ không phải là tu sĩ La Thiên, cũng không phải là tu sĩ Triệu Hà, mà bọn họ chỉ có một cái tên, đó là tu sĩ của giới nội. Tu sĩ của La Thiên và Triệu Hà xuất hiện khiến cho mấy ngàn tu sĩ Vân Hải còn sống sót cho đến lúc này toàn bộ thần sắc trở nên kích động hơn. Bọn họ vốn đã không sợ chết. Lúc này nhìn thấy những tu sĩ kia xuất hiện tinh thần lại càng phấn chấn hơn. Trái lại, những tu sĩ giới ngoài tới xâm lược mặc dù nhân số của bọn họ có nhiều hơn một chút, nhưng lúc này tâm thần đã hoảng sợ, lại bị đột hại cùng với đàn văn thú tấn công từng trận tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, nhất tề lùi lại phía sau tản ra có vẻ như đã thất bại. Một tiếng gầm nhẹ của vương lâm lúc này giống như một đòn khiến cho tinh thần kháng cự tu sĩ giới ngoại đã bị trọng thương, nay đã hoàn toàn sụp đổ. Lão tổ của hỏa tức tộc đã chết. Nam chiếu thượng nhân cao thủ bước thứ ba đã chết. Ngay cả vân lạc đại ti cũng đã chết. Tiếp theo chính là các ngươi. Vương lâm hai mắt đỏ bừng trong lúc tiến tới vung khai thiên phủ lên tiếng ầm ầm vang vọng khắp tinh không Nam vân tử đang cùng với tiên phi giao chiến Lúc này nữ tu của triệu hà cải trang thành văn sĩ mặt trường bào kia đi tới tia trước ầm ầm trực tiếp tới gần Nam vân tử đảo hữu người này sao cho tử mộng là được rồi Văn sĩ mặt trường bào kia nhẹ giọng mở miệng tay phải vung về phía trước Lập tức lao vào cuộc chiến Nam vân tử cười dài Lùi lại phía sau Cũng không nhìn tới tiên phi Mà dẫn theo linh đồng và chu cần nhảy vào trong phong giới đại trận Lại bắt đầu nhanh chóng sửa chữa Tiện tỷ tỷ tỷ của ngươi vì sao lại không đến Tiên phi áo đó kia đồng tử trong hai mắt co rụt lại Hừ lạnh một tiếng Hai người nhanh chóng ra tay Trong tiếng nổ ầm ầm khó có thể phân được thắng bại. TV sẽ nhanh chóng tới đây thôi, ngươi hãy chờ một chút." Nữ tử mạc trưởng bào kia thần sắc bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Hồng Sam Tử đang giao chiến, Mỹ Phụ trung niên đến từ Triệu Hà cùng với Lỗ phu tử đi tới. Hai người gia nhập vào cuộc chiến, khiến cho Hồng Sam Tử được thành thôi một chút, nhưng Hàn Đồng tử kia thần sắc cũng bắt đầu trở nên âm trầm. Sự tấn công của tu sĩ La Thiên và Triệu Hà khiến cho tu sĩ giới ngoài vốn đã tán loạn, nay lại càng không ngừng tử vong. Những tiếng kêu thảm thiết trước khi chết trở thành một thanh âm vang vọng vĩnh hằng ở trong tinh không này. Tu sĩ Triệu Hà mặc dù đại bộ phận đều là nữ tu, nhưng bọn họ ra tay cực kỳ ác độc, đủ để khiến cho người ta biến sắc. Thế mạnh của bọn họ chính là tốc độ, chỉ thấy bên trong tinh không này, từng tia chớp tiên cuồng lao đi, nữ tu triệu hà thi triển ra những đòn mạnh nhất của tu sĩ triệu hà. Về phần la thiên, dưới đại trận do hơn 900 tu chân tinh tạo thành từng tiếng ầm ầm vang vọng, từng tu chân tinh hư ảo tràn ngập tinh không, hướng thẳng tới những tu sĩ giới ngoài rơi xuống, lại thêm độc hải gào thét sần dữ. Phàm là những tu sĩ dưới ngoại bị độc hải tàn tới, tất cả đều kêu lên thê lương, toàn thân lập tức tan rã tử vong. Còn có rất nhiều tu sĩ bị đàn văn thú tập kích, trong nháy mắt liền bị đàn văn thú này xông lên, hút cạn máu tươi toàn thân cùng với nguyên thần lực trở thành một cái xác khô, liên tiếp bị đẩy lùi. Tu sĩ giới ngoại trong khoảng thời gian ngắn này lập tức tử vong gần một vạn người, không thể không bỏ chạy. Sự tự tin của họ đã bị hành động chém chết ba người của Vương Lâm khiến cho hoàn toàn sụp đổ. Bọn họ đã không còn dám tái chiến. Lúc tới đây, bọn họ tràn đầy tự tin. Trong mắt bọn họ, tu sĩ giới nội chỉ là những con kiến mà thôi. Bọn họ tới là để giết, để cướp đoạt. Giới nội hoàn toàn không thể có sức mạnh để chống lại Thực tế sau khi bọn họ tiến vào giới nội Rất nhiều tu sĩ Vân Hải đã tử vong cũng đã chứng thực cho điều này Vì thế, những tu sĩ giới ngoại này rất là hưng phấn Nhưng lúc này tất cả tu sĩ giới ngoại bọn họ cũng đã đau khổ biết rằng bọn họ đã sai lầm Bọn họ đã coi thường tu sĩ giới nổi, bọn họ đã coi thường sức mạnh của sinh mệnh bộc phát ra khi quê hương bị xâm lược. Lão tổ của hỏa tước tộc chết, khiến cho sự tự tin của bọn họ chấn động. Nam chiếu thượng nhân chết, khiến cho dũng khí chiến đấu của bọn họ sụp đổ. Cuối cùng là cái chết của Vân Lạc Đại Ti kia lại càng khiến cho tất cả quyết tâm của bọn họ tan rã, đem sự tự tin trước kia chuyển thành sự sợ hãi ngập trời. Trận chiến này, họ đã thất bại. Đám tu sĩ giới ngoại trong lúc hùng hoàng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lùi ra phía sau, muốn lao về phía phong giới đại trận. Bọn họ sợ, bọn họ muốn rời khỏi giới nội. Trong mắt bọn họ Những tu sĩ của giới nổi lúc này giống như là đang nổi điên, bọn họ hoàn toàn không để ý tới sống chết của bản thân, cách bọn họ quan tâm chính là làm thế nào trước khi chết có thể giết được càng nhiều người càng tốt. Đục hải âm vang, văn thú gào thét, mấy ngàn tu sĩ vân hải không màng sống chết, tu sĩ la thiên dữ tận tấn công còn có những tia chớp bay qua bay lại kia trong trận đại chiến này đang thành một tấm lưới giết chóc khổng lồ. Vương Lâm cầm khai thiên phủ, kiên ngang tiến về phía trước. Mỗi một bước đi, chiếc búa quét ngang, lập tức lại có tu sĩ tan vỡ từ vong. Quần áo trắng toàn thân hắn lúc này đã biến thành đỏ mưa, máu. Trong lúc tiến về phía trước, thân mình Vương Lâm còn nhoán lên một cái trực tiếp hóa thành một đám sương mù, hướng về phía trước mạnh mẽ cắn nuốt. Hắn biến thành đám sương mù vạn trượng xông tới. Lập tức có rất nhiều tu sĩ bị bao vây ở bên trong Trong từng trận tiếng kêu gào thảm thiết Những tu sĩ này bị hút đi toàn bộ sức mạnh đều hóa thành máu tử vong Phản kích, đây là một cuộc phản kích Cũng giống như những tu sĩ Vân Hải bị đổ sát lúc trước Giới nội đang triển khai cuộc phản kích cuối cùng của trận chiến bi thảm này Dưới sự tấn công của tu sĩ La Thiên và Triệu Hà, đại quân của giới ngoại tử thương ngày càng nhiều. Nhất là đàn văn thú và độc hải kia giống như là những cơn cuồng phong đoạt mạng. Dần dần con số tử vong càng ngày càng nhiều, hơn 10 vạn tu sĩ giới ngoại không ngờ chỉ còn sót lại chưa tới 8 vạn người. Đúng lúc này đại quân thứ 3 từ trong thái cổ tinh thần âm âm xuất hiện. Bọn họ hiện thân ở bên ngoài phong giới đại trận trong những tiếng gào thét chói tai chuẩn bị xông vào bên trong Hai cao thủ bước thứ ba không biết chung kỳ sắp sửa mang theo đại quân thứ ba bao gồm 5 vạn tu sĩ xông vào Một khi để bọn họ xông vào, những tu sĩ giới ngoại đang bị đẩy lùi giờ phút này tất nhiên sẽ được khơi lại tinh thần phản kháng Thậm chí lúc này chưa cần đại quân thứ ba kia tiến vào, chỉ cần những tiếng gào thét kia đã khiến cho những tu sĩ giới ngoại đang không ngừng chạy tán loạn này trong lòng đang tràn ngập sự sợ hãi, dường như có dấu hiệu không lùi lại nữa. Vương Lâm trong lúc xếp chóc, hai mắt đỏ bừng từng bước tiến về phía trước, cả người hóa thành một cơn lốc ầm ầm phá vỡ tinh không trực tiếp xuất hiện ở bên trong bố hồng trên phong giới đại trận. Hắn đứng bên trong lỗ hồng này, vung tay phải về phía trước, lạnh lùng mở miệng, thanh âm của hắn truyền khắp bốn phía. Có vương mỗ ở đây trừ khi ta chết, không người nào có thể bước vào giới nội nửa bước. Trong lúc nói, từ trong cơ thể vương Lâm truyền ra những tiếng ầm ầm. Chỉ thấy thân thể hắn lập tức lớn lên, không ngừng phóng đại. Thân thể thật sự của Thất Tinh Cổ Thần lập tức xuất hiện trong tinh không. Thân thể ngàn trượng, vô cùng to lớn khiến cho tất cả tu sĩ nhìn thấy đều phải biến sắc Bên ngoài phong giới đại trận, đại quân thứ ba của giới ngoại lúc này nhanh chóng vọt tới Bọn họ vẫn chưa biết được uy lực vừa rồi của Vương Lâm Lúc này mặc dù bị thân thể khổng lồ của Vương Lâm làm chấn động tâm thần Nhưng cũng không hề sợ hãi trong mắt mang theo vẻ tham lam và điên cuồng Như một đàn châu chấu tràn ngập tinh không, lao thẳng tới Vương Lâm. Vương Lâm một mình đứng ở đó, lạnh lùng nhìn những tu sĩ giới ngoại phía trước. Nhất là trong đám tu sĩ kia còn có hai cao thủ bước thứ ba đang bình tĩnh nhìn mình. Hắn đưa tay phải nghiêng về một bên, ngay khi đại quân tu sĩ thứ ba tới gần, ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng thật to. Giết! Trong tiếng sống này, cơn lốt hư hỏa từ trong mắt trái của vương lâm ầm ầm lao thẳng tới mấy ngàn tu sĩ phía trước. Đột nhiên, ngọn lửa bùng lên ngập trời, mấy ngàn tu sĩ kia toàn bộ kêu lên thê thảm, thân thể bị thiêu đốt lùi lại phía sau trong nháy mắt trở thành cho bụi. Giết! Vương lâm lại giống to lên, lôi đồ trong mắt phải ló lên, lôi đình vô tận từ xung quanh thân thể hắn nhanh chóng lao ra. Từ xa nhìn lại, vô số nôi đình này hóa thành một biển sấm sét trong từng trận tiếng gào thét ầm ầm, hướng về phía trước điên cuồng tràn ra. Phạm là những tu sĩ bị nó tràn tới đều đồng loạt tan vỡ. Hai cao thủ bước thứ ba kia sắc mặt đại biến, không nghĩ ngợi tiến về phía trước, lao thẳng đến vương lâm. Giết! Vương lâm phát ra tiếng sống thứ ba tay phải nắm lấy khai thiên phủ trực tiếp dơ lên đỉnh đầu, hai tay đồng thời nắm lấy thân thể nhảy lên hướng xuống dưới hung hãn chém một cái. Một chém này, bảy tinh điểm cổ thần trên mi tâm vương lâm đồng loạt âm vang, dường như muốn nổ tung, mạnh mẽ xuất ra toàn bộ cổ thần lực của hắn. Một chém này, là một đòn của vương lâm chặt đứt một tia tự tin cuối cùng của những u sĩ giới ngoại đang hoảng loạn kia. Một chém này, khai thiên phủ kia ầm ầm từ trong tay Vương Lâm vay thẳng về phía trước. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Quyển 10, tung hoành giới nội. Chương 1529, trận chiến kết thúc. Trong tiếng gầm của Vương Lâm. Sức mạnh của một chảm này giống như là khai thiên lập địa ầm ầm lao tới. Khai thiên phủ đã rời khỏi tay của vương lâm gia trực tiếp lớn lên gấp ngàn vạn lần như thể chiếm cứ toàn bộ tinh không. Dưới một chảm này, một cái khe khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Cái khe này trong tiếng ầm ầm lao ra khỏi lỗ hồng của phong giới đại trận hướng về phía trước phóng đi như tên bắn. Hai cao thủ bước thứ ba kia thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ Trong lúc nguy cấp này không muốn chống cự nữa Mà hướng về hai bên nhanh chóng tránh ra Nhưng tốc độ của họ dưới chiếc búa khổng lồ này vẫn còn quá chậm Ngay khi bọn họ chuẩn bị tránh ra Hai thiên phủ kia ầm ầm lao tới Máu tươi tràn ra Hai cao thủ bước thứ ba kia đồng thời phun ra xương máu Ngay khi bị khai thiên phủ kia chém lướt qua thân thể, một cánh tay đã bị đứt liệp. Hai người này sắc mặt tái nhợt, vô cùng hoảng sợ, không dám đánh nữa, mà nhanh chóng lùi về phía sau bỏ chạy. Mặc dù hai người này bị trọng thương tránh ra, nhưng đại quân thứ ba không có sức mạnh để né tránh. Trong lúc khai thiên phủ này tiến về phía trước, bất ngờ xuất hiện rất nhiều sự tử vong. Không có một tiếng kêu thảm thiết nào vang lên, chỉ có sự sụt đổ và tan rã. Một cách khe ước chừng ngàn trượng sau khi Khai Thiên Phủ đi qua, bất ngờ xuất hiện. Cách khe ngàn trượng này là một vùng trống trải, chỉ có mùi máu tanh lan tràn. Từ xa nhìn lại, Khai Thiên Phủ kia xuyên qua Đại quân Tu Sĩ đi thẳng tới Thái Cổ Tinh Thần, cho tới sau khi đi được chừng 100 vạn trượng mới chậm rãi tiêu tan. Giới nội hoàn toàn yên tĩnh. Đại quân tu sĩ thứ ba của giới ngoại ngơ ngác nhìn cái khe không lồ mà khai thiên vũ sạc ra kia, tâm thần không khỏi run rẩy. Những ai bước vào giới nội đều phải chết. Vương Lâm nắm tay phải lại, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm thái cổ tinh thần bên ngoài phong giới đại trận, thanh âm như gió lạnh thổi tới. Đúng lúc này, một thanh âm nức nở giống như là tiếng kèn từ trong thái cổ Tinh thần nhanh chóng truyền ra, xuyên qua cái the phong giới đại trận tràn vào trong giới nội Tiếng kèn này vang lên, đại quân tu sĩ thứ ba ở bên ngoài phong giới đại trận Dường như thức tỉnh từ trong cơn hoảng sợ, ngẩng đầu phức tạp nhìn vương lâm đang đứng trong lỗ hồng của trận pháp Bọn họ nhớ kỹ hình dáng của vương lâm Khắc sâu ở trong lòng Sau khi liếc nhìn một cái, đại quân tu sĩ thứ ba này yên lặng lui về phía sau, không ngờ không xông về phía phong giới đại trận nữa, mà hướng về thái cổ tinh thần ở đằng xa rời khỏi. Tiếng kèm nước nở kia truyền vào bên trong giới nội truyền vào trong tai mấy vạn tu sĩ của thái cổ tinh thần. Bọn họ trong lúc trầm mặt nhanh chóng lui về phía sau đi thẳng tới cái the phong giới đại trận. Bọn họ mang theo một ký ức mà tu sĩ giới nội đã khắc sâu vào trong trí nhớ, mang theo hình bóng vĩnh viễn không thể phai mờ của Vương Lâm, nhanh chóng rút lui. Nhưng Vương Lâm đứng trong lỗ hổng của phong giới đại trận, ngoài để ngăn cản đại ân thứ ba của giới ngoại tiến vào, còn muốn gián tiếp chặn đường lui duy nhất của những tu sĩ thái cổ tinh thần đã tiến vào giới nội. Các ngươi đang giết mấy vạn tu sĩ vân hải của giới nội ta Sao có thể để cho các ngươi muốn đến là đến muốn đi là đi Vương Lâm hai mắt lói lên không tránh ra nửa bước Tu sĩ La Thiên, tu sĩ Triệu Hà còn có mấy ngàn tu sĩ vân hải kia Lại thêm độc hải đang gào thét cùng với mấy vạn văn thú từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới những tu sĩ đang muốn rút lui này từng trận tiếng ầm ầm vang lên, tu sĩ giới ngoại chết ngày càng nhiều. Những tu sĩ giới ngoại này bộc phát ra một sự điên cuồng không sợ chết, bọn họ bất chấp tất cả lao về phía lỗ hồng chỗ của Vương Lâm. Bọn họ muốn xông ra khỏi nơi này, bọn họ muốn quay trở về Thái Cổ Tinh. Thần mấy vạn tu sĩ nhất tề xông tới, ở phía sau bọn họ là tu sĩ giới nội đang truy kích gắt gao. Tất cả tu sĩ giờ phút này đều chạy về phía Vương Lâm. Tư hỏa thiêu đốt, tất cả những tu sĩ giới ngoại tới gần Vương Lâm trong vòng ngàn chữa cơ thể đều bị ngọn lửa thiêu đốt. Cùng lúc với bọn họ tấn công tới quá trình sửa chữa trận pháp của Nam Vân Tử đã vượt qua giai đoạn chậm chạp nhất, đã tới giai đoạn kết thúc. Lỗ hồng của phong giới đại trận này với một tốc độ khá nhanh từ từ nhúc nhích dần dần thu hẹp lại. Chuyện này khiến cho những tu sĩ của thái cổ tinh thần lại càng điên cuồng hơn Trong lúc không ngừng xông tới, dưới hư hỏa đang hừng thực thiêu đốt của Vương Lâm Không có bất cứ một tu sĩ nào có thể ở trước hư hỏa này mà đến gần được Vương Lâm vòng 500 trượng Hắn đứng ở đó giống như là cánh cửa của chủ nhân phong giới, không ai có thể vượt qua Hàn đồng tử cùng với tiên phi kia còn có mấy cao thủ bước thứ ba còn lại mặc dù rất lo lắng, nhưng bị đám người hồng sam tử cản trở trong thời gian ngắn cũng không thể ngăn cản. Trận chiến này, sự thảm khốc của nó cả đời này Vương Lâm chưa từng thấy qua. Trận chiến này càng ngày càng có nhiều tu sĩ hy sinh, cho dù Vương Lâm lấy sức chóc để sinh tồn, nhưng lúc này trong lòng cũng vô cùng buồn bã. Trong lúc trầm mặt, hắn dơ tay phải lên, vung về phía trước người. Hơn 10 lá cổ tức diệt hiện ra, lao thẳng về phía những tu sĩ giới ngoại đang sông tới. Hơn 10 lá cổ tức diệt này hình thành hơn 10 tầng phong ấm, hóa thành một chướng ngại vật không thể phá vỡ, bao phủ mấy vạn tu sĩ của giới ngoại, khiến cho bọn họ không thể thoát ra. Tu sĩ La Thiên, tu sĩ Triệu Hà, còn có mấy ngàn tu sĩ Vân Hải, bọn họ đã giết đến đỏ cả mắt, bọn họ chết và bị thương cũng cực kỳ thê thảm. Trong trận chém giết này, nếu không có độc hải và đàn văn thú, thì bọn họ cũng sẽ cực kỳ gian nan. Ta muốn tất cả tu sĩ Thái Cổ tiến vào giới nội các ngươi toàn bộ đều phải chết, không để sót một ai. Lời nói của Vương Lâm lộ ra một sự quyết tâm. Sau cổ tức diệt, hắn lại sơ tay phải lên bấm huyết, lập tức liền có vô số cấm chí nhanh chóng hiện ra. Những tu sĩ giới ngoại đã bị bao vây này trong lúc đang không ngừng giết chóc, ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng vô cùng. Nếu bọn họ biết chuyện này sẽ có sự biến hóa như vậy, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không dám bước vào giới nội. Ngay lúc cấm chế xuất hiện trên tay phải vương lâm vẫn chưa hoàn toàn thành hình Bực tiếng thở dài từ sâu bên trong thái cổ tinh thần truyền ra Theo tiếng thở dài này xuất hiện bên ngoài phong giới đại trận đột nhiên nổi lên một đạo Lam Quang Trong đạo Lam Quang này có một người chậm rãi đi ra Tiếng thở dài này vương lâm rất quen thuộc Ngay khi hắn nghe thấy thanh âm này Tâm thần lập tức trùng xuống quay đầu lại Ở bên trong lỗ hồng của phong giới đại trận đang nhanh chóng khép lại Hắn nhìn thấy ở bên ngoài trận pháp Bên trong thái cổ tinh thần có một nam tử trung niên từ bên trong đảo Lam Quang đi ra Hãy để cho bọn họ trở về Nam tử trung niên kia nhìn vương lâm chậm rãi mở miệng Lam mộng đảo tôn Nam Vân Tử đang sửa chữa trận pháp kia đồng tử trong hai mắt co rút lại. Tu vi của Lam Mộng Đạo Tôn đã đạt tới đỉnh của không huyền, Nam Vân Tử hắn không phải là đối thủ. Sự đáng sợ của người đạt tới không huyền đại viên mãn không cách nào có thể hình dung được. Trong thái cổ Ngũ Tôn cho dù là cổ Thiên Ma Tôn cùng với Diệu Âm Đạo Tôn cũng không thể so sánh với Lam Mộng. Tu vi của bọn họ Thủy chung vẫn có một sự trinh lịch. Sự trinh lịch này giống như là một lỗ hồng rất lớn. Chưa ai có thể khiến cho trưởng tôn thay đổi kế hoạch hay chủ ý. Diệu âm không làm được. Cậu Thiên cũng không làm được. Nhưng Lam Mộng thì có thể. Hồng Sam Tử đang giao chiến với Hàn Đồng Tử kia lúc này ánh mắt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. uy danh của Lam Mộng đạo tôn này thật sự là quá lớn. Tay phải của vương lâm liền dừng lại yên lặng nhìn nam tử trung niên kia bên tai còn vãng vẳng tiếng chém xếp. Hồi lâu sau, hắn lắc đầu. Ta không muốn ra tay với ngươi. Hãy nhớ tới an tình của ta đối với ngươi trước kia mà tha cho bọn họ trở về. Trận chiến này thái cổ tinh thần chúc ta đã bại rồi đừng có làm khó ta. Nam tử trung niên kia thần sắc bình tĩnh thanh âm không lớn. Nhưng lại có một cúi ác không thể cử tuyệt được Thanh âm chém giết giờ phút này chậm rãi tiêu tan Ngoài thần thông của đám người Hồng Sam tử đang giao chiến với nhau Còn lại tuyệt đại bộ phận tu sĩ ánh mắt đều nhìn về phía Vương Lâm Chờ đợi câu trả lời của hắn Chiến công của Vương Lâm trong trận chiến này đã hoàn toàn khiến cho tu sĩ giới nội Trở nên sùng kính thân phận phong tôn của hắn Mặc dù tu vi của hắn không cao bằng đám người hồng sam tử, nhưng trong mắt như tu sĩ giới nổi, hắn mới là phong tôn, là chủ nhân của phong giới. Vương lâm trầm mặt, sau khi nhìn nam tử trung niên kia một lát liền vái một cái ẩn sâu rồi ngẩng đầu trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn sơ tay phải vung lên, hàng trăm vạn cấm chế kia ầm ầm hiện ra thành hình trong nháy mắt. Trong tinh không của giới nổi trăm vạn cấm chí này bất ngờ ngưng tụ hóa thành một cái không ô khổng lồ Theo cái không ô xuất hiện tán u đồng thời lan ra Phần giới cổ tán đột nhiên mơ hồ xuất hiện Lam mộng đạo tôn nhìn vương lâm một cái thật sâu lắc đầu than nhẹ Ta vì con gái khi ngươi vừa tới thái cổ tinh thần đã truyền cho ngươi thần thông đả thuật Giúp ngươi tránh được sự truy hích của tiên phi Đó là lần thứ nhất Trưởng tôn tính trung lao Đó là lần thứ hai Hôm nay là lần thứ ba Nhưng vương lâm ngươi nên nhớ lấy Sẽ không có lần thứ tư Lần thứ tư ta sẽ ra tay Lam mộng đạo tôn thu ánh mắt lại Xoay người không để ý tới chuyện gì nữa Theo đạo Lam Quang lói lên chậm rãi biến mất Ngay khi hắn biến mất, phần giới cổ tán trong giới nội bất ngờ hoàn toàn hiện ra. Cái ô này chưa mở ra, nhưng đã có một ngọn lửa diệt thế hừng hực bùng lên, rơi vào tinh không, như thể là vĩnh hằng bất diệt. Nhìn về phía Lam Mộng Đảo Tôn rời khỏi trước mắt vương lâm dường như hiện lên hình bóng một nữ tử buồn bã. Nàng đang hướng về hắn lắc đầu mỉm cười câu nói mấy trăm năm trước lại lờ mờ hiện lên trong tâm thần hắn Hãy quên giang hồ đi Từng trận sức sống lưu truyền dường như xóa tan hư ảnh nữ tử trong mắt vương lâm Giống như hư ảnh nữ tử này đã theo một câu nói của Lam Mộng Đạo Tôn Theo sức sống trong cơ thể hắn đang mạnh mẽ tàn mát ra ngoài Nhập vào bên trong phần giới cổ hắn đang chuẩn bị mở ra kia Hóa thành một sức mạnh để chống đỡ chiếc ô đang mở ra này Trong tiếng ấm vang, phần giới cổ tán hiện ra trong tinh không chầm rãi mở ra một phần Một ngọn lửa diệt thế tràn ngập tinh không, hóa thành một biển lửa cuồn cuộn Ở trong biển lửa này, vô số tu sĩ đang rãi rùa, khuôn mặt vặn vẹo, giống như muốn chui vào trong mắt vương lâm Lần xâm lược thứ nhất của giới ngoại Với cái giá phái trả là thương vong thây thảm của cả hai bên cùng với phần giới cổ tán mở ra mà đi đến hồi kết thúc. Nhưng lúc này đột nhiên có một sát khí khiến cho Vương Lâm dung chuyển tâm thần bật nhiên từ bên trong thái cổ tinh thần chuyển ra tập trung lên mi tâm của Vương Lâm. Vương Lâm ánh mắt sững lại quay đầu nhìn về phía lỗ hồng của trận pháp đã khép lại còn chưa tới trăm trượng kia. Hắn nhìn thấy một người. Một nam tử mặc áo trắng Trong tay phải hắn có cầm một cây cung Lúc này đã dương lên từ đằng xa nhằm về phía Vương Lâm Thủ đồ của trưởng tôn, ngón cái, phong dư Cây cung này Vương Lâm đã từng nhìn thấy